Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Vượng Gia Tiểu Nông Nữ. Chương 21, cha hỏi thăm giá dầu thế nào. Chu thị từ trong bếp đi ra cầm lấy mấy cái túi lớn nhỏ mà Trương Liên Căn mang về, tất cả đều là hương nến, giấy thiếp giấy đỏ, tranh Tết cửa thần, pháo là hàng hóa phải có của năm mới hàng năm. Trương Liên Căn đưa hàng hóa năm mới cho Chu thị miệng nói ta đã hỏi một số nơi, nhưng người ta nói rằng giá hiện tại không chính xác, vì tháng này là tháng cuối năm, chuẩn bị đón năm mới nên giá dầu có thể tăng. Trương Vân giúp Chu Thị mang hàng Tết vào đại sảnh, Trương Liên Căn đi theo sau vừa nói, vừa lấy băng ghế ngồi xuống lấy điếu thuốc lá vụt, chuẩn bị hút một điếu thuốc khô, nghe xong, Chu Thị dừng tay, lo lắng nói, vậy làm sao chúng ta nên bán loại dầu này với giá như nào? Tháng 12 âm lịch, hàng năm mới đất hàng, mọi người thì biết đương nhiên người nhà Trương Gia cũng biết, nhưng mua bán là hai chuyện khác nhau, đã mua đồ giao thừa nhiều năm, nhưng đây lần đầu tiên để bán hàng năm mới dầu, không tính giá dầu gần cuối năm, hơn nữa tư muốn bán không phải là một lượng nhỏ, mà là nhiều hơn 300 cân đầy đủ dầu, không ai có thể nắm chắc được. Trương Liên Căn không thể quyết định được vấn đề quan trọng như vậy trong giây lát cuối đầu đánh đá lửa, sau khi tia lửa đốt cháy thuốc lá, liền nhấp một ngụm và nói, vẫn là chờ đợi đại khánh trở về đi, chờ hắn trở về chúng ta thương lượng một chút. Chu Thị ngẫm lại cũng đúng nên gật đầu, không hỏi thêm, đem đồ Tết cất đi, sau đó Trương Liên Căn nói, vợ Đại Khánh, bên trong có một túi hạt hướng dương chiên và một túi đường, người cất riêng ra sau cho bọn nhỏ ăn. Dạ, Chu Thị cười đáp lại, sau đó đem hương nến, pháo pháo, về, về ở một chỗ còn lại hai loại đồ ăn đem cất vào tủ chén trong bếp, đặt xong liền đối mặt Trương Vân đi theo vào sau cười và nói. Ông nội mua hạt hướng dương chiên, mừng năm mới các người lại có nhiều đồ ăn vặt hơn. Cái này Trương Hưng nghe xong hẳn là rất vui mừng, Trương Vân cũng không phải rất tham ăn, chỉ cười cười không nói gì, huống hồ tâm tư nàng lúc này không đặt tại đây, trong đầu còn đang cân nhắc chuyện giá giàu ra, một bên lo lắng giúp đỡ Chu Thị nấu cơm chiều kiên nhẫn đợi cha về. Đợi đến lúc Trương hữu Khánh quay trở về, mặt trời đã ngả về tây thức ăn trong bếp đã chín, Chu Thị thấy hắn đi vào viện liền gọi cha nó, mau đi rửa tay rồi đến hiên nhà ăn cơm chiều nói xong liền bưng đồ ăn dọn lên, Trương Vân giúp đỡ bưng cháo bột ngô cho mọi người. Cả nhà ngồi xuống vây quanh bàn ăn cơm, bừng bát ăn cơm, chua thị không nhịn được mở miệng cha nó, hôm nay cha đi thị trấn để tìm hiểu giá dầu, nói giá dầu cuối năm không chuẩn, cha nói chờ khi nào chàng về thì trong nhà bàn bạc xem nên bán giá dầu như thế nào mới tốt. trường hữu Khánh lần này cũng gặp khó khăn, hắn cũng không có kinh nghiệm nên không khỏi dừng đũa, nhìn Trương Liên Căn nói, cha, hôm nay cha có hỏi về giá dầu không? Vân ta có đi đến một vài nơi, giá đều không sai biệt lắm tầm 18, 19 văn tiền một cân. Thấy con trai hỏi, Trương Liên Căn liền nói giá dầu hiện tại ra. Trương hữu Khánh còn chưa trả lời, nhưng Chu Thị lại ngạc nhiên nói, nha, giá đắt quá, vài ngày trước nương xuyên tử vào thành mua cân dầu trở về nói rằng 15 văn tiền, ban đầu ta còn ước lượng cái giá dầu này không sai biệt lắm nhưng không ngờ rằng nó sẽ tăng thêm 3, 4 văn tiền chỉ trong vài ngày. Lúc này vừa bước sang tháng 12 âm lịch, chờ thêm 2 ngày sẽ phải tăng thêm, nương xuyên tử mua sớm là đúng, chờ mấy ngày nữa giá cả sẽ tăng cao tiền tiêu cũng tốn kém hơn. Trương Liên căn nghĩ đến tháng 12 âm lịch, mọi thứ đều đắt đỏ, nghĩ đến một năm sống không dễ chút nào. Trương Hữu Khánh, Chu thị trong đầu cũng nghĩ như vậy, than thở dân chúng ngày trôi qua cũng không dễ chịu, nhưng Trương Vân lại có ý kiến khác, vội vàng nói: "Cha, mẹ ông nội, việc tăng giá này là chuyện tốt." Chúng ta không phải bây giờ là mua, mà là bán, giá càng tăng, chúng ta càng kiếm được nhiều tiền. Cha còn Trương Liên Căn cùng chua thị, luôn là nông dân, chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh, tự nhiên trong đầu họ không có ý thức đó, bất ngờ phản ứng quay đầu lại nhìn Trương Vân nhắc nhở, liền bừng tỉnh cười nói, đúng, đúng, vẫn là đầu óc Vân Nhi linh hoạt. Trương Vân lúc này đã ăn gần xong, gấp mấy đỗ giá đậu ăn vào bụng rồi để chén đĩa sang một bên, nghiêm túc hỏi, cha, nương, ông nội có biết giá mỡ heo hiện nay không? Giá mỡ heo? Không ngờ Trương Vân sẽ đột nhiên hỏi cái này, mấy người trên bàn đều nhìn nàng. Trương Vân vội vàng giải thích suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chúng ta muốn bán dầu, nhưng không thể chỉ nhìn giá dầu thực vật cũng biết giá mỡ heo. Đây là tháng 12 âm lịch nhiều người giết lợn bán không phải có mỡ lợn sao, nên đương nhiên họ sẽ không mua dầu của chúng ta. Những lời này khiến người nhà Trương Gia liền gật đầu. Đây quả thực là lý do, nếu có mỡ lợn thì sao phải mua loại dầu khác, điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn, trong nhà có hơn 300 cân dầu, nếu người mua không nhiều thì không biết khi nào mới bán được nó. Nhìn thấy Trương hữu Khánh, Trương Liên Căn và Chu Thị Vẻ mặt đều lúng túng, Trương Vân Định nói về kế hoạch của mình, nhưng chương trình đã mở miệng trước. Lời này của Vân Nhi là muốn nói dầu này của chúng ta phải thấp hơn giá các loại dầu thực vật và mỡ heo sao. Thấy đại ca hiệu ý của mình Trương Vân không khỏi mỉm cười, vội vàng gật đầu rồi nói, chính là ý này, muốn để mọi người biết rằng mua dầu của chúng ta so với mỡ lợn và các dầu khác giá thấp hơn, tiết kiệm được chi phí hơn, vậy nên mọi người tính toán sống cẩn thận, sẽ cùng nhau bán mỡ lợn cho hàng thịt lấy tiền mua dầu của chúng ta, vừa có dầu ăn trong ngày Tết cũng tiết kiệm được vài đồng thật tuyệt biết bao. Lời nói của Trương Vân vừa dứt, Chu thị mỉm cười vỗ bàn nói, "Đúng, đây là sự thật, chúng ta thật sự rất vụng về và không nghĩ đến điều này, nhờ có Vân Nhi, con gái của chúng ta có năng lực hơn chúng ta rất nhiều." Trương Hữu Khánh, Trương Liên Can đồng ý tất cả đều đồng ý rằng nàng rất thông minh, không thể nhịn được cười, Trương Vân thấy mọi người khen như vậy hơi có chút xấu hổ, muốn ngừng lại vội vàng ngắt lời. Cha, nương, ngày mai đi hỏi chút giá mỡ heo đi, đến lúc đó chúng ta sẽ định giá dầu lại, miễn là thấp hơn các nơi khác 1-2 đồng, đảm bảo có thể bán chạy. Chu Thị lúc này mới cười nói, không cần hỏi thăm, mỡ lợn chắc chắn đắt hơn dầu thực vật chúng ta chỉ cần định sẵn theo giá dầu thực vật là được. Mặc dù gia đình không mua nhiều dầu nhưng một số người trong thôn vẫn mua hàng năm, các nàng dâu, bà từ trong thôn người ta hay bàn chuyện dầu, muối, mắm, giấm nên nàng vẫn biết chút ít. Có tin chính xác này, các thành viên trong gia đình trương gia đã cùng nhau thương lượng giá cả, nghĩ muốn tới mồng 10 đi chợ, đánh giá đến lúc đó giá dầu còn tăng lên một ít liền định giá dầu nhà mình 20 văn tiền một cân. Sau khi xác định được giá bán, người một nhà ổn định cuộc sống và chờ đến ngày mồng 10, đêm hôm đó tuyết lại rơi cũng không quá nhỏ, tuyết rơi toán loạn khắp bầu trời, vừa vặn mấy ngày nay trong nhà rảnh rỗi, bên ngoài trời lạnh như thế cả nhà liền đóng cửa lại, cả ngày chỉ ngồi ở trong một gian phòng nói chuyện tán gẫu, thật sự là khó có được thời gian nhà rỗi. Tuyết rơi dày đặc đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, theo tình hình này không ngừng lại, điều này khiến mọi người trương gia có chút lo lắng, nếu tuyết rơi quá nhiều e rằng việc buôn bán ở chợ sẽ bị ảnh hưởng vì ít nhất người mua dầu. Mọi người trong nhà không khỏi nghĩ ngợi, lo lắng, cũng may đêm ngày mồng 9 tuyết dần dần giảm xuống, đợi suốt đêm, sáng ngày mồng 10 tuyết vẫn chưa ngừng lại, nhưng tuyết rơi đã thưa thất dần giá không ngừng rơi, nhưng Trương Hữu Khánh vẫn lên đường từ sáng sớm, Trương Vân cũng dậy từ sáng sớm tinh mơ để đi ra tiền viện tiễn cha một đoạn đường, trước khi đi còn dặn dò, đề nghị đến thị trấn đầu tiên là hỏi thăm giá dầu hôm nay, nếu giá đắt hơn nhiều so với 20 văn tiền thì sẽ tăng giá, nếu thấp hơn 20 văn thì phải giảm xuống vài văn, tóm lại chính là ấn định theo giá dao động của thị trường. Trương Hữu Khánh đồng ý rồi bắt đầu rời đi, Trương Vân đứng trước cửa nhìn theo thẳng đến khi bóng lưng cha mờ ảo biến mất dần trong tuyết mới xoay người vào nhà. Một cơn gió lạnh thổi qua, Trương Vân dùng mình run sợ vì lạnh. Vội vàng buộc chặt áo khoác, đưa tay lên miệng, xoa ấm áp rồi chạy trở lại cửa nhà, cởi mũ áo khoác xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trời không sáng hẳn, có chút xám xịt, mái tranh trên nóc nhà đã đóng băng, dưới mái hiên là những tảng băng dài ngắn khác nhau, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rét run, nghĩ đến cha, trong mùa đông lạnh giá này, trước bình minh đã đi ra ngoài trời tuyết, không khỏi thở dài ai, lao động của người dân khó mà kiếm được vài đồng tiền. Trương Vân thở dài cảm thán một phen, lại không dự đoán được không ngờ tiền vất vả khó kiếm như vậy, người Trương gia cả một ngày kiễn chân trông ngóng, khi đêm đến cuối cùng cũng trông chờ Trương Hữu Khánh trở về, hắn mới đi vào sân, chu thị đã sớm chờ người ở ngoài cửa liền nganh đón và giúp đỡ hắn cất bỏ đòn gánh nặng trong bếp. Trương Vân, Trương Trình và Trương Hưng đều thấy cha trở về, nóng lòng không biết dầu bán ra sao, nên cả đám chạy theo chu thị vào phòng bếp đến chỗ đòn gánh nhìn. Cha, dầu bán thế nào? Cha có phải hay không bán được?" Trương Vân cùng Trương Trình Đồng thanh hỏi, nhưng Trương Hưng còn không có hỏi, trực tiếp duỗi tay nhấc cái bạt tung trên thùng gỗ, ngẩng đầu nhìn vào trong thùng, Trương Hưng lập tức kêu lên. "Cha, sao còn nhiều như vậy, cũng không thấy ít đi bao nhiêu?" Trương Hưng nhất thời kêu lên như vậy, Trương Vân không nhịn được chạy đến mở tấm vải dầu tung trên thùng kia, nhưng tình hình cũng không cải thiện bao nhiêu, cơ hồ tràn đầy gần như giống nhau. "Cha, hôm nay không có ai mua sao?" Trương Vân chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh Nguyên còn đang nghĩ kiếm chút tiền bằng cách bán dầu, đến lúc đó có thể bắt được con heo con về nuôi, nào đâu biết rằng tình hình sẽ tồi tệ như thế kết quả là một loạt kế hoạch đã được nghĩ ra trước đó đều ngâm nước nóng không thực hiện được. chương 22, Trường Hữu Khánh nhìn vẻ mặt thất vọng của các con hơi có chút xấu hổ, gãi đầu nói trên chợ rất náo nhiệt cũng không có nhiều người đến hỏi, có người hỏi còn chưa mua, một ngày qua đi mới có mười mấy hai mươi người đi mua. Sinh ý làm ăn ảm đạm khiến trong lòng mọi người nàn lòng Mà Trương Vân còn đang băn khoăn không biết vấn đề ở đâu Chu Thị trong lòng khẽ thở dài một hơi Sau đó cầm lấy khăn lau dầu quay lại nói Cha nó, người đã mệt một ngày rồi Nhanh đi vào phòng nghỉ ngơi đi ta nấu nướng một chút Đợi lát nữa là có cơm ăn Dù sao Chu Thị đã sống nhiều năm Tuy rằng trong lòng thất vọng Nhưng cũng không giống nhóm như từ bị đả kích lớn như vậy Dù sao cuộc sống cũng phải trôi qua từng ngày Rất nhanh liền khôi phục tâm tình lạc quan hơn Trường Vân có một bụng vấn đề muốn hỏi cùng cha, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Chu Thị nói như vậy, nghĩ đến cha quả thật vất vả, đi sớm tối, bên ngoài trời lại giá rét đông lạnh, nàng liền nắm lấy cánh tay kéo cha ra khỏi phòng bếp, bên cạnh nói, cha chúng ta đã ở phòng đông cả ngày, trong phòng có đặt một chậu than, nhanh đi sưởi ấm đi. Trường Hữu Khánh bị kéo vào nhà, vừa đẩy cửa đi vào trong nhà người thấy mùi thơm trà nhàn nhạt thật là thơm, không khỏi thắc mắc sao trong nhà lại có mùi trà. Trương Vân không trả lời, chỉ kéo cha đến chỗ mép kháng ngồi xuống, đẩy chiếc chậu than dưới đất đến bên chân cha, Trương Trình, Trương Hưng cũng đi theo vào nhà, vừa vặn nghe thấy lời cha nói, Trương Trình đem của phòng khép lại quay đầu lại nói, "Cha, Vân Nhi nói rằng bánh trà dầu có thể đốt bằng than, vì vậy chúng ta lấy đến thử nó không nghĩ là nó còn cháy tốt hơn than, mùi trà này đến từ bánh trà dầu xuất ra đó." "Thật đúng là thứ tốt." Trương Hữu Khánh vươn tay ra hơ ấm trên chậu than. Hai mắt nhìn vào trong thấy một ít vụn bánh dầu trà trên vách, không khỏi khen ngợi một câu. Chương Trình đem băng ghế xuống lại, cùng Trương Hưng ngồi trên băng ghế đi theo gia hòa, nghe được những lời này không khỏi thở dài. Đồ tốt là đồ tốt, nhưng là dầu trà thật đáng tiếc kho bán, chào ôi. Tiếng thở dài của chương Trình nhắc nhở mọi người không bán được dầu trà trong phòng an tĩnh lại, Trương Vân Nhân cơ hội hỏi, cha, người nói cho con biết ngày hôm nay có chuyện gì. Trương hữu Khánh gật đầu. Ngay lập tức nói, khi ta chạy đến chợ chợ đã khá là náo nhiệt ta nhớ kỹ lời con nói, nên đi hỏi cửa hàng dầu để tìm hiểu giá cả Nói rằng giá dầu hôm nay là 22 văn tiền một cân, như vậy của chúng ta là 20 văn thấp hơn so với người khác Lúc đó ta còn khá cao hứng, liền tìm chỗ nghỉ ngơi, lúc này tuyết đã ngừng rơi nên mở miếng vải trên thùng dầu ra Mùi thơm của dầu đã thu hút một số người đến hỏi, nhưng tiếc rằng hầu hết họ không mua Nghe được hai câu tiếp theo Trương Vân có thể nghe ra được một chút manh mối, vội vàng nói cha, người đem đòn gánh đặt xuống, chờ người đến hỏi cũng không hết to giao hàng sao. Những lời này làm cho mặt của Trương Hữu Khánh đỏ bừng, mất tự nhiên nói ta không phải người bán hàng rong, vậy sao phải thét giao. Nếu không la lên giao hàng, ai biết ngươi đang bán cái gì, Trương Vân trong lòng nói, bất quá một nông dân bản địa như cha thật sự không thể làm được chuyện này, cũng không thể trách được nàng lại kiên nhẫn hỏi, một người đến hỏi, vì sao lại không mua, họ có nói qua không? Trường Hữu Khánh suy nghĩ một chút nói, đa số bọn họ đều nói chưa từng thấy qua, không biết bọn họ có thể ăn được hay không? Nói như vậy, Trương Vân đã biết mấu chốt của vấn đề, một mặt là cha không có giao hàng bán, mặt khác người ta không biết dầu chả có ăn được không nên không dám mua Vấn đề giao bán dễ dàng giải quyết, về phương diện kia thì tương đối khó, Trương Vân trầm ngâm một hồi Lúc này cửa phòng bị đẩy vào, chu thị nửa người rũi ra, nói ăn cơm ngon, vào phòng chính đi Mọi người trong phòng đều đứng dậy, đi theo chu thị vào phòng chính ngồi xuống ăn cơm Trương Vân vùi đầu ăn trong chén cơm gạo lứt nhưng trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp giải quyết việc buôn bán dầu trà không tốt ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, trong bàn ăn tối nay không ai nói gì có chút ủ rũ. Sự im lặng trên bàn ăn đã được Trương Vân phá vỡ, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy phải sử dụng chút công phu, mánh lưới mới được trong đầu đã có chú ý, bất quá phải hỏi trước xem có được hay không, vì thế liền mở miệng hỏi cha nương con muốn xây một cái lò trong chợ, không biết có thể làm được hay không. Lời này khiến cả gia đình đều nhìn lên Trương Vân giải thích chưa có ai nhìn thấy dầu trà của chúng ta nên không dám mua Con nghĩ chỉ cần họ biết rằng ăn dầu này là ăn được Thì người mua sẽ có nhiều hơn Cho nên cần làm một cái lò trong chợ rồi nấu một chút thức ăn để nếm thử Đây là biện pháp tốt nhất Mọi người nghe xong hai mắt đều sáng lên Chương trình vội mở miệng Không khó để xây một cái lò đơn giản Lấy cái lớn chắc rồi đặt một vài viên đá lớn vòng quanh trong đó mang đi chợ Con sẽ làm nó Chúng ta phải đưa củi đi trong chợ không có củi, Đại Khánh bán dầu ta mang theo củi đi." Trương Liên Căn cũng tiến tới nói chuyện, con trai và cháu trai của ông đều có đóng góp nên ông cũng không được nhàn rỗi. Chu thị khuôn mặt tươi cười vội vàng nói, "Vậy ta mang theo xong, muỗng, đũa, bát gia đình chúng ta ai cũng đều phải đi." Lúc này, trên bàn ăn trở nên náo nhiệt, mọi người trong gia đình lên tiếng chia ra những thứ nên làm, bầu không khí này làm cho Trương Hưng vui vẻ, liên tục hỏi, "Vậy chúng ta nấu cái gì ăn đây?" Câu hỏi này khiến giọng nói của mọi người đột ngột dừng lại Đúng vậy, mọi thứ khác đều dễ dàng làm được Còn nấu cái gì ăn thì không biết phải làm sao Trong nhà ngoài trừ mớ rau ngoài vườn còn lại một ít dưa chua, dưa muối Cái này nấu không được nếu làm các loại bánh chiên rán Hấp thì làm vừa rắc rối, hơn nữa còn tốn không ít chi phí Nói thật cũng rất luyến tiếc những năm trước Kể cả Tết cả nhà cũng không nhất định có thể được ăn nó Chu thị cao mày nói ở nhà vẫn còn một ít đậu phộng, khả năng chỉ có một hai cân cũng không đủ chiên, nếu chiên những thứ khác sẽ rất phiền phức và tốn kém chi phí chỉ sợ không có lời, hay chúng ta xào rau đi. Đối với đề nghị này Trương Vân liền bác bỏ trong lòng, trong nhà chỉ có vài loại rau củ quá phổ biến, thực sự không có gì hấp dẫn, trong suy nghĩ của nàng là chuẩn bị đồ sẵn sàng để chiên cho mọi người nếm thử, lại vừa quảng cáo giới thiệu dầu trà, cái này thực cần số lượng khá lớn. Xào rau chỉ sợ không tốt, vẫn là ngẫm lại rán cái gì thì tốt hơn. Trương Vân nói ra, trong lúc nhất thời mọi người ngừng bàn tán, đang nghĩ nên rán cái gì, Trương Vân cũng nhíu mày cúi đầu suy nghĩ. Liên quan đến đồ ăn, các nam nhân luôn không biết nói sao, không nghĩ ra được cái gì, vẫn là phụ thuộc vào Chu Thị và Trương Vân. Chu Thị có nói mấy loại đồ chiên nhưng đều bị từ chối vì nó quá đắt, mà điều kiện trong nhà cũng không cho phép. Trương Vân trong lòng thầm nghĩ nếu như tìm nguyên liệu không cần tiền mua thì không xót xa còn có thể tìm những người không cần tiền ở đâu. Đột nhiên trong đầu Trương Vân chợt lóe lên nghĩ đến món cúc vu đã thấy ở nhà đại cựu cái này không phải có đầy trên núi sao. Nàng nhớ rằng khi còn nhỏ mỗi khi mùa hè đến nếu bà tôi lười nấu ăn thì sẽ làm món cúc vu trộn nó có vị giòn khá ngon tuy dùng món này không hiệu quả bằng đồ chiên nhưng hơn ở chỗ là không cần tiền mua nhiều lắm là hao chút muối ớt tiêu tiết kiệm được quá nhiều. Trương Vân càng nghĩ càng thấy khả thi, lập tức nói ra suy nghĩ của mình, người nhà vừa nghe xong thì bán tính bán nghi, Trương Hữu Khánh có chút lo lắng hỏi có được không. Thứ này hiện giờ không có người ăn, chỉ sợ người khác ghét bỏ mọi người đều gật đầu, trong lòng cũng mang theo lo lắng này. Chúng tôi có thể cắt miếng, thái sợi như vậy sẽ không nhìn thấy nó là gì, hơn nữa chúng ta cho họ nếm thử trước khi mua dầu. Ví dụ như có người mua một cân dầu thì chúng ta đưa một phần này Trương vân đối với vấn đề này tràn đầy tin tưởng. Hiện giờ mọi người đều không thích ăn cúc vu chủ yếu là vì họ không biết cách làm, muốn làm giống như bà nội thì phải sử dụng dầu, hạt tiêu chiên lên làm dầu hạt tiêu, sau đó dùng dầu hạt tiêu trộn cùng với cúc vu cho thêm chút muối trộn đều đảm bảo ăn rất ngon. Người trong nhà nhìn thấy sự tự tin của Trương Vân cùng với việc không tốn tiền mua nguyên liệu Họ đều gật đầu đồng ý, ngay lúc đó cả nhà càng có động lực hơn Không thể đợi kịp đến ngày mai, sau khi ăn tối xong nhân lúc trời còn chưa tối mang bao tải đi đến núi Thanh Chuân Lĩnh Để Trương Vân và Trương Hưng ở nhà Trương Vân ở nhà cũng không rảnh dọn dẹp bàn ăn, dự bát đũa xong liền chạy đến ruộng rau hái hạt tiêu Trương Hưng đi theo phía sau nàng cùng nhau đi ruộng rau, giúp đỡ một tay, Trương Vân hái hết hạt tiêu ở trong luống rau bỏ vào trong sọt thật đúng là nhà trồng được không ít sau khi hái xong bỏ đầy gần một cái sọt. Lúc ở đất trồng rau đi ra Trương Vân thuận tiện cũng nhổ một ít rau mùi tần ô, hai loại rau này khi trộn cùng ăn cũng ngon tuy rằng số lượng là ăn thử không nhiều lắm nhưng bỏ thêm vào nhìn rất đa dạng đẹp mắt. Trương gia ba người đàn ông còn có Chu thị mãi đến khuya mới xuống núi Thanh Xuân lĩnh, mỗi người đều đào đầy một bao tài cụ Cúc Phu mang về, sáng sớm hôm sau lại lên núi tiếp tục đào tiếp Trương Vân, Trương Hưng cũng đi theo, may mắn thay tuyết đã ngừng rơi từ ngày mồng 10 cho nên đường đi dễ dàng hơn. Vốn dĩ sau ngày thứ hai đã đào mấy bao tải, mọi người trong gia đình nói gần như đủ rồi. Nhưng Trương Vân nghĩ lại của cúc phu không đào lúc này, đầu xuân sẽ nảy mầm. Như vậy mặc dù lợn hai người cũng không ăn được, bây giờ đã đào lên rồi, chỉ việc đào thêm một chút rồi tích chữ, chờ khi có tiền nuôi heo thì không lo không có gì ăn. Trương Vân liền đem ý tưởng này nói với cha, nương, Trương Hữu Khánh và Chu Thị thấy con gái của họ nghĩ đến việc bắt heo con nuôi nên họ không muốn hỏi nhiều, nghĩ đến chỉ việc đào thêm chút rồi trở về cũng không có việc gì, nếu không nuôi heo thì để dành mình từ từ ăn, bởi vậy liền đáp ứng đào thêm, người một nhà có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu cho nên trong nhà chính chất đầy cục cúc phu. Ngay khi người trương gia đang bận rộn đào của cúc phu thì có một tin vui truyền tới, nhân ngày cuối năm đang đến gần thì chợ sẽ mở náo nhiệt hàng ngày, và phiên chợ sẽ không còn vào thứ năm mới có. Nhận được tin vui này, trương gia sẽ không đến núi Thanh Chuân Lĩnh nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ cùng nhau gọt vỏ và cắt lát cúc phu, hạt tiêu cũng như rau mùi và tần ô cũng phải được cắt nhỏ. Mất cả ngày mới cắt được một thùng đầy cúc vu, rồi rắc muối vào thùng gỗ ướp qua đêm, đợi sáng hôm sau dậy, đổ hết nước ướp trong thùng ra cho ớt cắt sợi, ngò gai, tần o, hạt tiêu, dầu trà vào, rồi đá lớn, củi, chanh, bát, xong nổi, cả gia đình cùng nhau đi ra cửa, hướng bắc chăm dặm đường đi bộ rồi lên thuyền đi đến chấn sương Nguyên. chương 23, khi cả nhà vội vã đi chăm dặm đường đến Bến Đò thì trời vừa hưởng sáng, nhưng người đã đông đủ tấp nập gần tới ngày cuối năm thì càng có nhiều tàu chở hàng đến và đi. Hầu như tất cả những người đợi thuyền đều mang theo đồ đặc trưng gia bê thúng xuống bến đỏ đông đúc chờ phà đến, vừa đặt xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy phía sau có người gọi, "Liên căn thúc hữu Khánh huynh đệ." Người Trương gia liền quay đầu lại nhìn thì thấy Thường Thiết Tỏa trên vai mang theo một gánh nặng, đang đi về hướng bến đỏ, theo sau là Thường Mãn cũng mang theo một gánh nặng. "A, nhà các ngươi đều ra ngoài cả có phải đi thị trấn không?" Thường thiết mộc bước nhanh đi đến trước mặt bọn họ, vừa đặt được gánh nặng xuống, mở miệng cười nói, thường mãn lẳng lặng đi theo phía sau cha buông gánh xuống, hắn liếc nhìn chương trình cùng Trương Vân một cái nhưng không nói mặc dù tin đồn trong thôn đã không còn, nhưng người trương gia vẫn cảm thấy khó xử khi thấy cha con họ, đặc biệt là trương liên căn ngay lập tức thẳng mặt khịt mũi một cách nặng nề để tỏ rõ rằng họ không được hoan nghênh. chu thị cũng quay mặt đi và không có ý định đáp lại, đứng sang một bên không nói lời nào. trương hữu khánh tương đối thành thật ngẫm lại vẫn trả lời ân phải đi chấn trên sau liền không nói chuyện nữa. có cha mẹ ở đây bọn nhỏ cũng không mở miệng, không hề hé răng đứng ở một bên thường thiết bộc cười trừ cũng không để ý lơ đãng nói chúng ta cũng đi thị trấn vừa vặn đi ngang qua lúc này thuyền trên sông cửu thuyền chậm rãi tới gần trương gia nhấc gánh đi lên thuyền cha con thường gia cũng không nói chuyện được nữa liền theo gánh xuống thuyền rất nhanh đã đầy người nên người lái thuyền bắt đầu chuyến đi trương gia người một nhà ngồi ở đuôi thuyền còn cha con nhà thường gia thì ở mũi thuyền thấy nhà trương gia hiển nhiên không muốn nói chuyện với họ thường thiết tỏa không còn cách nào khác đành phải từ bỏ không tìm bọn họ nói chuyện nữa Con thuyền xuôi theo dòng nước chưa đến nửa canh giờ thì đến bến phà của thị trấn Sương Nguyên có rất nhiều thuyền đã cập bến phà, sau đó người trên thuyền họ gánh từng gánh một đi xuống, nhà họ chưa ngồi ở cuối đuôi thuyền nên khi họ xuống thì thấy cha con thường ra đã xuống thuyền trước đang đợi bọn họ. Mọi người lại nở nụ cười chào hỏi, người trương ra trên mặt không vui vẻ gì, mặc dù không nói gì, nhưng bọn họ cũng đi theo cứ như vậy một đoàn người đi một đường tới chợ. Tới gần những ngày cuối năm thì từ 10 giảm 8 thôn tất cả đều tụ họp về đây để mua hàng hóa cho năm mới, cho nên chợ luôn luôn náo nhiệt hơn những ngày bình thường. Trương gia vội vàng khởi hành từ trước bình minh, đến chợ thì đã chật cứng các gian hàng, người nhà họ Trương chen chúc chen chúc mất một lúc lâu mới tìm được chỗ trống, vội vàng chen đi vào rồi đặt gánh nặng xuống. Chúng ta phải nhanh lên, cha hắn, Trình Tử, hai người lắp đặt bếp đi, cha con cùng người trẻ củi. Chu Thị đem nổi nhiêu bát đũa, cốc vô, do củ sang một bên, vừa vội vừa nói, mọi người đáp ứng rồi bắt tay vào công việc đã được phân công. Trương Hữu Khánh cùng Trương Trình đổ tất cả những viên đá lớn trong hai cái xỏ xuống đất, bắt đầu xây từng viên đá một ngược hướng gió. Trương Liên căn dùng một cái búa để chặt củi, Chu Thị Bè gãy một số quay nhỏ hơn. Trương Vân thấy mọi người đều bận rộn công việc lù bu, bản thân cũng không thể nhàn rỗi được, vì vậy liền đi lên lấy hai cái giỏ trống rồi để đồ vào, sau đó lấy lọ ớt cắt nhỏ tiêu từ xỏ ra cho vào chậu, bát cùng với rau ngò gai và tần ô cũng chia ra bát. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Trương Vân chạy đến chỗ cha và đại ca, nhìn bọn họ xây bếp lò thuận tiện nhìn quanh tìm kiếm đám đông, vừa vặn nhìn thấy trong đám người, hai cha con nhà họ thường vẫn đang nhìn xung quanh tìm kiếm một chỗ đất trống. Vào thời điểm này, có quá nhiều người bán hàng tụ tập trên chợ nên để tìm được một không gian thoáng đáng hợp lý thực sự cần một chút nỗ lực. Trương Vân không khỏi nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bãi đất trống mình kiếm được cũng tốt mà rỗng rãi đặc biệt vẫn còn chỗ ngồi, mọi người đều là người cùng thôn, giúp người khác đi lại cũng tốt nên chạy vào trong đám đông, đi qua liền gọi, đại thúc ngươi nghỉ ngồi ở bên cạnh chúng ta đi, chỗ vẫn còn, mọi người chen chúc một chỗ cũng không sao. Thường thiết mộc đang lo lắng không tìm được chỗ trống, nghe thấy tiếng gọi của Trương Vân, vội vàng cười nói a đa tạ đại chất nữ, mãn tử, nhanh lên, chúng ta đi qua đó ngồi đi. Nhìn thấy Trương Vân kêu gọi cha con nhà thường ra đến đây, nhà Trương gia cũng không nói gì, chu thị đi theo cùng Trương Vân đem sọt nổi niêu bát đũa, thùng gỗ cúc vu đều chuyển về phía sau, xê dịch hai cái sọt sang một bên, nhường một chỗ nhỏ cho hai cha con thường ra chỗ này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để họ đặt được hai bộ gánh. Thường Thiết Mộc liên tục nói cảm ơn, sau khi đặt gánh xuống liền đứng dậy mở cái chậu gỗ ra Trương Vân liếc nhìn, hóa ra là hai bàn đậu phụ, sau đó nàng mới nhớ ra ông nội Thường Mãn luôn làm đậu phụ bán, hai năm trước người mất thì đại bá Thường Mãn đã tiếp quản gánh đậu phụ của ông, Thường Thiết Mộc cũng có thể làm được nhưng ông thường làm ruộng và bán một ít đậu phụ khi rảnh rối để phụ thêm cho gia đình. Bên này thường thiết mộc đang bận xếp hàng đậu phụ ở đây, thì thường mãn đã đặt cái giỏ sang một bên rồi chạy đến chỗ Trương hữu Khánh và chương trình không nói hai lời liền ngồi sổm xuống giúp đỡ, nhưng chương trình lại nắm lấy tay hắn nói, chúng ta tự làm được không cần ngươi tuy rằng người hai nhà gặp mặt lần này, song vẫn cảm thấy không thoải mái, không quá muốn cùng thường mãn hòa hoãn tốt thường mãn nhìn trương trình không nói gì nhiều thân mình lùi về phía sau nhưng không rời đi mà chỉ im lặng giúp di chuyển truyền đá chương trình đã từ chối nhiều lần nhưng không thể đuổi được thường mãn đi bất đắc dĩ từ bỏ mặc kệ hắn với sự trung sức của thường mãn và cha con trương gia thì cái lò đã nhanh chóng được xây dựng lên mà bên kia trương liên căn cũng chặt được một ít củi mọi người bắt đầu đốt lò và đốt lửa Chu Thị liền vội đem bát nồi, chậu lấy ra, Trương Vân nhấc tấm vải dầu trên thùng đựng dầu trà lên dùng thiềng mốc dầu vào nồi sắt, khi dầu đã ngập đáy nồi, Chu Thị đặt bắc nồi lên bếp, từ từ đun nóng. Lửa nóng đến nỗi trong nồi xuất hiện một đám bong bóng nhỏ trong thời gian ngắn, Trương Vân vội vàng đưa chiếc bát chứa đầy tiêu ớt cắt nhỏ cho Chu Thị rồi đem cúc phu, rau ngò tần ô sắp xếp trong chậu. Ơt xèo xèo, ớt vụn từ trong nồi chảy ra Chu Thị cầm lấy thìa bắt đầu xào, vị cay hòa với mùi thơm của dầu tỏa ra tứ phía, si vân vội vàng để chương trình mang thùng dầu tới phía trước bản thân bắt đầu hét lên. Thơm ngào ngặt dầu trà, món xào, món trộn và món chiên đều tốt, mọi người có thể nhận được một phần đồ ăn khi mua dầu, mọi người hãy đến xem một chút đi, không mua dầu thì có thể nếm thử món ăn cũng không sao. Trương vân tận lực hết sức hét lớn, giọng nói lanh lành kèm theo từng đợt hương thơm truyền ra xa trong đám người náo nhiệt nhất thời dừng lại, liền đi qua lại đây xem top 5 top 3 người quen nhau xì xào bàn tán. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình Trương Vân một bên vừa hết vừa lấy chiếc đũa ra bưng cúc vu trong bát đến bên người chu thị Kêu nàng bỏ ớt xào vào bát cùng với dầu trà xào lúc còn nóng Sau đó cho ngò gai tần ô cũng trộn đều Trong miệng liền thay đổi hết to các vị thầm thầm Đại nương thuốc thúc bá bá Không mua cũng lại đây nếm thử đi Nếu không mua thì ăn thử không mất tiền Nhìn bát thức ăn bốc khói nghi ngút liền nghe nói không cần tiền, mấy người dừng lại chờ chậm rãi, tiến lại gần, có người yêu thích nhỏ rẻ vội vàng chạy tới, liên tục hỏi thực không cần tiền. Thật sự, không cần tiền đại gia ăn thử. trương vân vội vàng cười, bừng lên hai bát giống như tiếp đón khách nhân, gọi bọn họ tới nếm thử. Lúc này những người đi qua không ngần ngại cầm lấy đôi đũa tre do người nhà họ trương đặt vào bát rồi bắt đầu ăn, một khi có người dẫn đầu thì phía sau liền có người tranh nhau vọt tới nhâm nhi nếm thử. Trương vân tối hôm qua đã trộn lên ăn thử, hương vị không tệ hơn của bà mình, vì vậy nàng rất tự tin, mà nhìn phản ứng của những người đã nếm thử khiến nàng tin tưởng vững hơn, cơ hồ những người đã nếm qua đều khen ngợi, tất cả đều ăn ngon. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Trương Vân lại mở miệng hét lên, các vị thầm thầm, đại nương, thúc thúc, bá bá, dầu trà này được làm từ công thức bí truyền của tổ tiên chúng ta, ăn vào đảm bảo ngon, nếu mua được thì mua, nếu mua một cân dầu, sẽ được tặng một bát đồ ăn này Trương Vân nói xong liền chỉ vào thùng cúc vu đang còn đầy. Những người xung quanh đang nếm thử đều nhìn sang và thấy đúng là có một thùng đầy cúc phu, lúc này họ mới tin hơn nữa Trương Vân nói là công thức bí truyền, một đám người liền động tâm có không ít 7 miệng 8 lời hỏi đến, hầu hết họ đều hỏi thế hệ nào truyền bao lâu, vân vân. Trương Vân thản nhiên kể về nó, rằng nó đã truyền từ hàng trăm năm nay, tổ tiên ăn dầu này thì sống lâu, thế hệ của họ cho rằng những điều tốt đẹp thì nên phát huy, bán ra với mục đích là để làm lợi cho dân làng. Nói xong những lời này, Trương Vân thực sự tự thuyết phục bản thân rằng mình có khả năng bịa ra một cách nhuần nguyễn, tuy rằng sự việc là giả dối, nhưng giá trị sức khỏe của dầu trà không hề sai người mua nó chỉ có lợi chứ không hề có hại. Quần chúng luôn là những người kém nhất chịu được sự kích động nghe xong lời nói của Trương Vân thì những người đã nếm thử một nửa trong số họ đã sẵn sàng mua, và một số không mang theo dụng cụ, vì vậy họ hỏi họ liệu họ ngày mai có đến hay không, nếu có thì mai họ sẽ đến mua Trương Vân quyết định thật nhanh, liền báo giá dầu là 25 văn tiền một cân, còn nói ngày mai sẽ tới, thẳng tới khi bán hết dầu thì thôi. Tuy đắt hơn dầu trên chợ 2-3 văn tiền, nhưng với cái tên tổ tiên, người mua thực sự không gọi là đắt nên bọn họ liền bỏ tiền ra mua. Cứ như vậy từng đợt từng đợt người chạy tới nếm thử, sau đó mang theo dầu cùng cúc vu rời đi, trước mặt người trương gia bán dầu hầu như không có một giây phút rảnh rỗi, tất cả đều hưng phấn không thôi, may mà trương gia có nhiều người dù đến bao nhiêu người cũng có thể giải quyết được cả gia đình mặt đầy tươi cười, vui vẻ trong lòng miễn có bao nhiêu sức lực. chương 24 Khi càng nhiều người mua dầu, thì lượng cúc vu tặng đi sẽ nhiều hơn. Cúc vu đang còn một thùng đầy nên không cần lo lắng, nhưng lá sen dùng để gói thì trước mắt không đủ. Trương Vân vội xé đôi lá sen để dùng cũng chỉ mất một thời gian. Mặc dù đa số người mua đều được yêu cầu tự tìm thứ gì đó để gói lại nhưng nhiều người không mang theo lá sen hay bát mà chỉ có thể dùng lá sen nhà Trương Gia mang đến. Trương Vân băn khoăn không biết giờ có gì để đóng gói hay không, tính gọi chương trình bảo hắn đi tìm xem có lá sen bày bán ở chợ không, lúc này thường mãn luôn luôn ở bên cạnh yên lặng giúp đỡ từ trong giỏ của mình rút ra một sấp lá sen khô đưa cho Trương Vân. Bây giờ cần dùng gấp Trương Vân cũng không ngại ngần khách khí, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, sau khi lấy được đống lá sen, nhà Trương sẽ làm đôi cuối cùng đem đi bán các gian hàng trên chợ chậm rãi đóng cửa rời đi. Sau khi cửa đóng lại, cuối cùng người trương gia cũng được nghỉ ngơi. Lúc này mới có thời gian nhìn thùng dầu thấy hai thùng dầu đã gần hết một nửa. Hôm nay thu hoạch thật phong phú, còn cúc phu đã gần chạm đáy. Xem ra về nhà phải vội vàng bận rộn gọt ra cắt miếng nửa. Cả nhà tràn đầy năng lượng, cũng không cảm thấy mệt mỏi nên nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đặc để về nhà sớm một chút chuẩn bị cúc vu. Mọi người bắt đầu dỡ bếp lò, xếp đá lại vào sọt, xếp lại những đống củi và tấm lợp không dùng đến úp xong nổi lại với nhau, cho hai thùng dầu trà vào một thùng rồi cất hết những thứ đó đi, dọn dẹp chuẩn bị xong liền gánh đồ xuống bến đỏ. Khi họ chuẩn bị rời đi, họ mới phát hiện ra cha con thường ra vẫn đang bán hàng, rồi nhìn xuống thấy đậu phụ họ hầu như không được đụng đến, chỉ bán được một số nông sản khác Thường thúc sắc trời không còn sớm nữa, nếu giờ không đi về thì thuyền ở bến đỏ sẽ không còn. Trương vân nhìn bầu trời, mặt trời đã nghiêng về phía tây, sẽ không có thuyền vào ban đêm. Thường thiết mộc nhìn Trương vân, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang dần dần phân tán ở chợ, nghĩ đến ở lại có lẽ cũng không bán được gì. Vì vậy đơn giản gật đầu nói, được rồi ta thu thập một chút rồi chúng ta cùng nhau đi ra bến đò trong lúc nói chuyện liền cầm lấy bồn gỗ đậu hũ đẩy lại thường mãn đi theo dọn dẹp, bọn họ cũng không có nhiều đồ chỉ cần sửa soạn một chút là được vì vậy liền gánh đồ một đường đi theo trương gia. Khi đoàn người gánh đồ chuẩn bị rời khỏi chợ thì thường thiết mộc chợt nhìn thấy hai gánh đậu phụ đặt bên đường cũng đang thu dọn đồ đặc chuẩn bị rời đi, xa xa đã nhận ra là đại ca thường thiết lực. Đại ca có phải muốn trở về không? Chúng ta cùng nhau đi. Thường thiết mộc vội vàng đi tới, đặt đòn gánh nặng xuống giúp thu dọn đồ đạc thường mãn cũng đi qua theo. Là thiết mộc mãn từ A, hai người cũng bán đậu phụ sao. Thường thiết lực ngước mắt lên, nhìn thấy huynh đệ cùng cháu trai của mình cũng không ngừng trên tay, vừa dọn dẹp vừa hỏi. Ừ, lúc này là thời gian rảnh nên làm một ít đậu phụ để bán, nghĩ muốn kiếm chút tiền ăn Tết. Thường thiết mộc nói. Có thêm thường mãn, thường gia huynh đệ liền có thêm nhân lực dọn dẹp, thường mãn giúp đại bá của mình gánh một gánh đậu phụ, ba người vừa nhấc gánh lên liền vội vàng đuổi theo trương gia đi phía trước. Chờ đoàn người đến bến đỏ trước khi thuyền đến, tất cả đều đặt gánh nặng xuống bắt đầu nói chuyện riêng, tuy hai gia đình cũng không mấy thân thiện, cũng có thể nói vài câu. Trong khi trò chuyện, thường thiết mộc hỏi đại ca, đại ca, hôm nay đậu phụ bán thế nào? Đệ hầu như không bán được những năm trước đệ chưa từng cơ hồ như vậy. Ta cũng bán rất ít các ngươi không bán thường xuyên tự nhiên không biết trong thị trấn có một cửa hàng đậu phụ mới mở cửa hàng này là người có trăm năm tên tuổi mở ở đây, là một cửa hàng lâu đời có tiếng, lúc này mới khai trương nên giá rẻ mọi người đều chạy đến đó mua chúng ta làm sao so sánh được với cửa hiệu lớn, làm sao có thể phát huy được nghề thủ công của ông cha ta truyền lại A thường thiết lực nhắc đến cái này, lông mày cao lại thở dài, suy ý ảm đạm không biết phải làm thế nào. Người nhà trương gia vừa nghe xong liền thở dài, lão thường ra bán đậu hũ nhiều năm như vậy mà giờ lại rơi vào tình thế này, thường thiết mộc nghe vậy cũng lo lắng, vội vàng nói ta chỉ làm hai bàn đậu phụ này thôi mà cũng không thể bán nó, cùng lắm thì tự để nhà mình ăn hoặc làm đậu phụ mốc cũng được, chính là đại ca, người có làm nhiều đậu phụ không? Hàng năm vào tháng 12 âm lịch sinh ý tốt hơn nên cũng làm nhiều hơn, nào biết rằng năm nay lại thành ra thế này, chẳng lẽ lại làm đậu phụ mốc hết, nếu vậy thì gia đình chúng ta làm sao có tiền cho Tết năm nay, thường thiết lực lại thở dài, thường thiết mộc rất muốn giúp nhưng gia đình cũng không giàu có thoang lấy vài đồng cong có thể chứ có nhiều hơn cũng không giúp được gì. Hai huynh đệ thường ra đang nói chuyện thì thuyền đến, mọi người ngừng nói chuyện, lên thuyền chất hàng, sau khi mọi người đã yên vị thì người lái đò liền khởi hành. Dọc theo đường đi tất cả mọi người lại không tránh khỏi bàn tán chuyện buôn bán đậu hũ, nói đến nửa ngày nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì cũng chỉ có thể thở dài an ủi một chút. trương Vân Yên lặng ngồi ở bên cạnh trong lòng có chú ý nhưng không dám nói ra, nghĩ phải hỏi cha và nương trước khi mọi người bàn bạc bởi vậy nàng không mở miệng chính là nghẹn trong bụng chờ về nhà hỏi cha, nương, ông nội, nếu bọn hòi cảm thấy tốt thì lúc đó đi tìm thường ra cũng còn kịp dù sao mọi người cũng ở cùng thôn không xa lắm. Tất cả mọi người đều không biết trong lòng Trương Vân đang có chú ý, Hàn Huyên nửa ngày cũng không có ý kiến gì, liền nói chuyện khác nói một hồi thường thiết mộc nói về dầu của Trương Gia. hữu Khánh huynh đệ, nhà các ngươi nguyên Lai có bí kíp tổ truyền chế dầu này, nếu có thứ tốt như vậy sao không bán sớm đi, các ngươi để dành cho ta một cân ngày mai ta sẽ gửi tiền lại thường thiết mộc ở một bên xem nhiều người mua như vậy, Trương Vân cũng cho hắn ăn thử một ít quả thật ăn rất ngon, sớm nghĩ trở về đến Trương Gia mua một cân về để dành ăn Tết. Lời nói này làm cho người nhà Trương gia không được tự nhiên, Trương hữu Khánh cho tới bây giờ chưa bao giờ nói, Trương Liên Căn, Chu Thị cũng là người lương thiện, nhất thời không biết nói như thế nào, đều nhìn Trương Vân, cũng không biết nàng làm sao mà nghĩ ra được lời này, mặc dù công việc sinh ý đang làm ăn rất tốt nhưng khi nhắc đến nó trong đầu lại cảm thấy kỳ lạ. Thấy mọi người đang nhìn mình, Trương Vân biết bọn họ không trả lời được nên chỉ có thể cười nói, thường thúc cũng không phải thứ quý giá, chỉ là dầu bình thường, không hiếm. Mặc dù dấu chuyện dầu trà còn chưa kịp lộ ra ở thời điểm này nên Trương Vân chỉ có thể nói mơ hồ đi qua. Thường thiết một cười nói rằng bọn họ khiêm tốn, bất qua hắn cũng không hỏi nữa mà chỉ dặn giữ lại một ít để hắn đến mua sau khi trương vân đáp ứng chuyện này liền qua đi nói sang chuyện khác trương vân thầm thở dài co người sang một bên không định nói nữa chỉ nhìn về phía bờ biển để ngắm cảnh mặt trời lặn từ từ chìm xuống cảnh vật dưới ánh mặt trời lặn khác với ban ngày những bức tường đá trong rừng rậm được nhuộm một tầng ánh sáng thật sự rất đẹp mải mê chìm đắm ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn một lúc thẳng đến khi cảnh sắc dần dần mở ảo trương vân thu hồi ánh mắt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của thường mãn kiên định nhìn nàng không biết đã nhìn bao lâu Trương Vân có chút lúng túng quay mặt đi, thường mãn đến tự nhiên đảo ánh mắt nhìn không lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng Trương Vân vẫn cảm thấy bị hắn nhìn trộm, trong lòng có chút khó chịu cũng may thuyền đã sớm cập bến, mọi người đứng dậy cầm đòn gánh đồ đạc lên bờ Trương Vân cố ý thả chậm một chút chờ thường mãn sau khi lên bờ rồi mới đi lên sau, vừa lên bờ liền tựa vào bên người Chu thị, nghĩ đến hắn sẽ không dám nhìn đến chỗ này, như vậy nàng mới cảm thấy thoải mái. Phải đi thêm hơn trăm dặm đường nữa mới về đến thôn, chờ đến lúc bước vào sân hàng rào ở nhà trời đã tối và trăng tròn treo lên trên bầu trời Người nhà vội vàng đặt đòn gánh nặng xuống, chu thị không kịp lo dọn dẹp cái gì, liền nhanh chóng lấy nồi từ trong sọt ra, lấy củi đã chặt chưa đốt vào bếp Nhanh chóng bắt đầu bữa tối trong phòng bếp bận rộn trong tay, nhưng miệng còn không quên reo lên, vân nhi, mau đi trộn một ít rau cho gà ăn, gà con lúc này đã đói một ngày rồi Trương Vân vừa nghe vừa vội vàng vào bếp, lấy một ít lá trong chậu để rau, dùng tay vặt nhỏ trộn với cá mì rồi đem đến chuồng gà cho thức ăn vào, tóm hết gà vào chuồng. Gà con vừa thấy thức ăn ra sức vươn đầu ra mổ, xem ra là đói lắm rồi. Trương Vân nhìn qua vài lần, lúc nãy cố ý chia ra một ít thức ăn cầm vào phòng chính, trong góc có một cái chậu gỗ, 10 loại trứng do nhà bà ngoại cho lần trước, mấy ngày trước gà con mới nở, tất cả đều đặt trong bồn gỗ, chúng nó khẳng định cũng rất đói. Lúc Trương Vân đang cho gà ăn, những người còn lại cũng không có thời gian rảnh rỗi, đều cầm băng ghế ngồi xuống phòng chính, bắt đầu gọt cắt củ cúc vu cho ngày mai dùng, bất quá lúc này phải cắt tối thiểu được nửa thùng để ngày mai lấy ra dùng. Sau khi cho gà ăn xong, Trương Vân cũng ngồi xuống giúp hỗ trợ, việc này phải làm nhanh không được chậm trễ, cả nhà đắm mình vào công việc, không ai kêu mệt, ngay cả Trương Hưng cũng đi theo để giúp cả nhà đặt hết tinh lực vào sinh ý lần này nên trong nhà lúc này nhất thời yên tĩnh. Một lúc sau, Chu Thị đi ra khỏi phòng bếp, ở trong sân hô to, ăn ngon, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghe tiếng hô, mọi người dừng lại đi vào bếp rửa tay, rửa sạch bùn đất. Chu Thị muốn tiết kiệm thời gian nên đã chọn món đơn giản nhất có thể, vì vậy nấu cháo bột ngô, lấy một ít đậu đũa ngâm chua, một ít dưa chuột muối, cũng không làm bất cứ món nóng gì cầu kỳ, như vậy liền đối phó cho xong bữa ăn. Đợi đến khi người Trương ra ngồi vây xuống quanh bàn, Trương Vân tranh thủ lúc này nói ra ý tưởng vừa nghĩ ra. Cha, nương, ông nội, vừa rồi ở trên thuyền, con nghe thường thúc bọn họ nói đậu phụ bán không được, con có một ý tưởng có thể bán được, nó có thể giúp gia đình chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn chương 25, nghe xong câu này, nhà trương gia liền dừng đũa, nhìn Trương Vân Con có biện pháp gì? Chu Thị vui mừng hỏi, mấy ngày nay thấy con gái mình có rất nhiều chú ý mới mẻ, bọn họ đều đã quen, chỉ cần Trương Vân mở miệng cơ hồ đều có kinh hỉ Trương Vân dừng đũa nói, con vừa nghĩ đến mừng năm mới, mỗi gia đình sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm đồ ăn, đặc biệt là đồ chiên, trong ngày thường rất ít ăn, đến mừng năm mới muốn làm cái gì ngon cho bọn trẻ ăn cho đỡ thèm, cha, nương các người thấy cái này có đúng không? Người trương gia gật đầu một cái, Chu thị nói, đó là đương nhiên, một năm tổng cộng qua đi, lại khó có được trong tay có chút tiền, ai mà không muốn ăn ngon hơn? Chu thị suy nghĩ một chút rồi nói, cái này có liên quan gì đến đậu phụ? Những người khác khó hiểu nhìn Trương Vân. Trương Vân vừa liên tưởng lại có rất nhiều cách chế biến, phương thức tốt, nhưng mà lại khó kiếm được cái cớ để nói ra, mấy lần trước đều có thể đẩy cho người ngoài, lần này thật sự là dùng không được, không dùng được nữa, nhưng không tìm cớ để giải thích vì sao nàng có thể biết được phương pháp mà người khác chưa từng thấy, nàng lúc này thật sự rất đau đầu. Suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lý do chính đáng Lần này Chu Thị đã trực tiếp hỏi Nàng không trả lời thì không trả lời được Chỉ có thể kiên trì nói Con nghĩ là là như vậy Con nghĩ là những đồ ăn khác có thể chiên Tại sao không thể thử xem đậu hũ chiên Món đậu hũ này tuy là món phổ biến trong ngày thường Nhưng nếu thay đổi cách ăn Thì người khác sẽ thấy nó tươi ngon Và đương nhiên sẽ bán chảy Đậu phụ thường không rán Nhưng trước đây ăn cũng không phải là cách tươi Cái này cũng không tính Chỉ sợ chiên lên sẽ khó bán Chu Thị nghe xong có chút do dự, đúng là đậu phụ chiên gặp không nhiều cũng không thấy qua nhiều người ăn kiểu này, cho nên Chu Thị cảm thấy khó bán được tốt. Nếu thực sự là đậu hũ chiên, Trương Vân sẽ không phải vất vả suy nghĩ này. Thứ mà nàng nghĩ tới thực ra là đậu hũ chiên bong bóng và đậu hũ mốc chiên, đặc biệt là đậu hũ mốc là món ăn vặt nổi tiếng bán chạy thời đại công nghiệp có quy mô. Nàng không yêu cầu cao trong thời gian tết này bán mấy chục cân đậu phụ mốc không thành vấn đề. Trương Vân rất tin tưởng đậu phụ mốc có nỗi khổ mà không nói ra được nàng không thể nói thẳng với gia đình mình, trong trí nhớ của nàng, ở thời đại này, ít nhất ở thị trấn Sương Nguyên này chưa từng có món đậu phụ mốc này, lại nói nàng là một tiểu cô nương nông thôn, vô duyên vô cứ há mồm có thể nói ra là thực hiện được cái này rất không bình thường, cho nên nàng không thể trực tiếp nói ra chỉ có thể giả bộ đang trong quá trình chiên đậu phụ và từng bước tìm ra cách đó, như vậy nhiều nhất là khen ngợi nàng thông minh, sẽ không có người nghi ngờ. Trong lòng nàng đang lòng vòng nôn nóng, tất cả đều không thể nói với người trong gia đình, chỉ có thể lấy cách làm nũng ra nói cha, nương, đậu hũ cũng không phải là món đắt tiền, vừa vặn nhà thường thúc không bán được đậu phụ chúng ta chiếu cố mua họ một ít trở về, vừa vặn trong nhà có dầu chiên trước xem thử có được hay không, vạn nhất không được thì để lại cho nhà mình ăn, cũng không mệt nhọc gì. Lời nói này người trong nhà nghe xong cũng lọt tai, thật ra thử xem cũng không có vấn đề gì, chỉ là của quốc phu ngày mai phải dùng tới mà nhân lực lại không có, nên chu thị không khỏi nói, sau này thử lại đi, đúng rồi, lúc này trước tiên đưa quốc phu làm chuẩn bị để ngày mai có thể sử dụng. Cái này muộn khẳng định không được nên Trương Vân không nóng lòng không được nếu thực sự chuẩn bị đồ chiên này bán bán thì trước tiên phải tiết kiệm một ít dầu, nếu không có dầu thì có thể chiên được lại nói chỉ trong ngày Tết gia đình bình thường mới dám bỏ tiền ra mua được đồ ăn tươi mới, sau khi chờ đợi năm mới tiền đã được cầm trong tay thì sẽ không chịu tiêu. Nương cái này nếu vạn nhất thành công, nhà chúng ta lại có chút tiền thu vào cũng không thừa dịp Tết này làm đi, nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trương Vân Thoáng có chút sốt ruột, bát đũa đều đặt xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình. Đều nói cha L luôn cưng chiều con gái một chút, đây là sự thật. Trường Hữu Khánh thấy con gái muốn thử nên không đành lòng từ chối chú ý của nàng. Thừa dịch Chu Thị chưa nói đã gật đầu đáp ứng, nương bọn nhỏ, để cho con thử đi, nhà ta có nhiều người như vậy, nàng không cần phải lo lắng, cùng lắm thì tối nay không nghỉ, cũng có thể làm xong công việc. Được cha đồng ý, Trương Vân vui vẻ nhảy xuống khỏi băng ghế cười nói, đúng vậy, nương, cha đã đồng ý, vậy nương đừng phản đối. chu nhìn nàng hưng phấn không nhịn được cười, quay đầu nhìn về phía cha chồng, thấy hắn không nói lời nào phản bác liền cười nói. Được, được, được, để cho con thử xem. Trương Vân lập tức cầm lên bát, ăn vội bát cháo ngô vào trong bụng, lau miệng nói con đi mua đậu phụ đây nói xong liền xoay người đi ra ngoài lúc này chương trình lại gấp giọng kêu lên ngươi là con gái buổi tối chạy sang nhà người khác làm chi để ta đi cho chương trình hét lên vội vàng chạy tới còn chưa kịp ăn xong cháo ngô trương vân vội vàng dừng lại không chạy ra bên ngoài nữa nàng vừa mới quỳnh lên quên đến mức mất quy củ cổ đại lúc này cô nương không có tự do như ở hiện đại buổi tối đến nhà ai đó vào ban đêm không chừng lại xảy ra lời đàm tiếu sau khi trương vân dừng lại chương trình nhanh chóng lướt qua chạy ra khỏi đại sảnh trong nháy mắt đã ra khỏi hàng rào sân nhà của thường thiết mộc cách đó không xa đi chưa đến một khắc đã quay trở về những lời này vừa dứt mọi người nhanh chóng ăn cơm tối trương vân không đợi chu thị đứng dậy liền vội vàng thu dọn nói nưng, hôm nay để cho con dọn dẹp đợi đại ca sau khi trở về người không phải lo lắng cái gì con sẽ chiên trong phòng bếp người yên tâm làm củ cúc vu đi Thời gian lúc này thực sự rất eo hẹp chu thị liền đáp ứng, mọi người trong bàn đặt bát đĩa sang một bên rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cúc phu chương trình cũng đã sớm trở lại cùng với bọc đậu phụ. Nhà trình tử, sao lại lấy nhiều như vậy chu thị đang ngồi trên băng ghế nhỏ gọt vỏ cúc phu thấy trình tử cầm bọc đậu phụ đi vào không khỏi ngạc nhiên. Chương trình đem đặt tấm đậu phụ lên bàn và nói thường thúc đưa cho thúc ấy nói đậu phụ này không cần trả đáng một đồng dầu nhà chúng ta, khi nào rảnh sẽ đến lấy dầu chương vân nghe xong, đầu liền tính lên trong ngày thường đậu phụ giá 2 văn tiền một cân, tấm đậu hũ này là tầm 15 cân đi, nói như vậy là bọn họ chiếm tiện nghi rồi, lại nói đến tháng này giá cả cũng phải tăng lên, nói như thế phải 3 văn một cân khẳng định cũng có thường thiết mộc thật đúng là cho cái giá hữu nghị. Lấy vậy thật không biết xấu hổ, cha nó hay là để lại hai cái cân dầu đi, như vậy cũng gần bằng tiền một tấm đậu phụ. Chu thị nghĩ, lợi dụng người khác như vậy là không tốt, nên nhỏ giọng nói chuyện với Trương Hữu Khánh, Trương Hữu Khánh cũng là người thành thật tự nhiên lại gật gật đầu, nói, được cứ như vậy đi, không thể để cho người ta chịu thiệt được thấy cha mẹ đều có ý thứ này, trương vân nói vậy thì con đi lấy ra hai cân dầu để riêng thuận tiện múc một ít dầu để chiên đậu phụ luôn. trương vân nói xong, trương hữu khánh và chu thị đều gật đầu đáp lại. trương vân cầm lấy đậu phụ trong chương trình đưa về đi vào nhà bếp. Đặt tấm đậu phụ lên thớt trên bề nước Trương Vân lấy giao thái, thớt cắt một miếng đậu phụ hình vuông lớn ở góc của toàn bộ đậu hũ, đặt lên thớt, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ thành hình vuông nhỏ, tất cả được trải phẳng trong rổ, những miếng đậu phụ cắt nhỏ được đặt hoàn toàn trong hai cái rổ, hơi nghiêng một chút để đậu phụ được ráo nước hoàn toàn. Sau khi hoàn thành ở bên này, lại cắt gần hết đậu phụ trên tấm đậu phụ thành 4 hình vuông lớn hơn, vì có quá nhiều đậu phụ nên nàng chỉ có thể đặt chúng trên thớt và để cho chúng ráo nước tự nhiên, nếu đậu phụ muốn thành đậu phụ mốc mà nước không được rút hết cũng không được đóng gói, chỉ có thể đợi đậu phụ dán chín rồi mới làm. Sau khi Trương Vân cắt hết đậu phụ trên thớt, đậu phụ trong rổ đã ráo nước nên nàng đi đến bếp lò quét sạch cho ẩn, sau khi quét xong thì lấy nắm cỏ chanh bỏ vào nhóm lửa, khi lửa lớn hơn thì ném thêm một ít củi vào, lửa sẽ càng mạnh. Ngay khi ngọn lửa bùng cháy, Trương Vân lấy thìa mốc dầu từ thùng dầu trà bỏ vào nồi, mốc non nửa nồi, đậu phụ chiên phải nóng, nhiều dầu, nên sau khi mốc dầu Trương Vân cho thêm một ít củi để lửa bùng lên, và phải mất một lúc lâu dầu trong chảo mới bắt đầu sủi bọt. Dầu nóng, đậu phụ gần như ráo khô nước Trương Vân mang rổ đến, cẩn thận bỏ từng miếng xuống chảo dầu chỉ với một nửa rổ đậu phụ, bề mặt chảo dầu đã ngập chật ních, nàng đem rổ đặt sang một bên, lấy thìa cẩn thận cho vào nồi, nhẹ nhàng đẩy dầu trong nồi, đậu phụ quay theo sức đầy của dầu, để đậu phụ không bị dính và có thể nóng đều các mặt. Thành thật mà nói, khi còn nhỏ Trương Vân thường thấy người già trong làng tự tay dán đậu phụ và làm đậu phụ hôi thối thấy rất nhiều loại, nhưng tự làm thì đây là lần đầu cho nên Trương Vân thực sự không nắm chắc, vì vậy cực kỳ cẩn thận và kiên nhẫn gạt dầu qua lại, khi mặt đậu phụ chuyển sang màu vàng thì lật từng mặt một để có thể chiên mặt còn lại. Sau khi lật đi lật lại 3 lần, miếng đậu phụ được bao phủ bởi một lớp vỏ mỏng và bắt đầu phồng lên, Trương Vân Tim đập thình thịch khi nhìn thấy nó, nàng sợ rằng mặc dù đã thấy rất nhiều nhưng kỹ năng thực sự của mình không tốt, bong bóng đậu phụ không nổi lên được chiên một hồi mà nó chỉ là một cục rắn do rán trong thời gian dài, nên chỉ có thể tuyên bố là thất bại, nhưng lúc này đã thấy đậu phụ từ từ phồng lên, trong lòng thực hương phấn, không biết phải hình dung như thế nào mới được. Khi đậu phụ tiếp tục phồng lên, lớp vỏ bên ngoài ngày càng vàng hơn, lớp vỏ cứng hơn, gần như tựa vào các góc nhọn nhỏ, và hương thơm tràn ngập trong chảo dầu càng thêm bay ra ngoài nhà bếp. Người nhà trương gia đang đắm chìm trong công việc ở đại sảnh dần dần người thấy mùi hương, trong đầu chỉ cảm thấy một cỗ cảm khái, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nảy sinh ý tưởng, vân nhi lúc này lại có ý tưởng thành công rồi. Trương Hưng chịu không nổi nữa. Bỏ giờ công việc chạy vào bếp Trương Vân vừa lấy hết đậu phụ trong nồi ra thấy Trương Hưng đến thì bảo đi lấy bình ớt băng nhỏ đến để rắc lên bong bóng đậu phụ rồi để Trương Hưng bưng đi lên cho cả nhà nếm thử. Trương Hưng cười bưng lấy bong bóng đậu phụ đi ra ngoài, Trương Vân tiếp tục chiên phần đậu phụ còn lại. Đợi đến khi chiên hết đậu hũ trong rổ thì tắt bếp Để ráo đậu phụ hình vuông nhỏ trên cùng một cái thước đặt trong cái bồn gỗ sạch Rồi dùng rơm dạo phù từng lớp Xong phủ khăn dầu tung lên trên Đặt trên lưng bếp Đốt bếp tới khi nhiệt độ nóng lên Như vậy đậu phụ mốc sẽ nhanh chút Còn về phần có thể thành đậu phụ mốc thành công hay không Trương Vân không hoàn toàn chắc chắn Chỉ có thể là may mắn chương 26 Nhà trương gia đã ăn món đậu phụ chiên của Trương Vân, đều nói ăn rất ngon, cuối cùng họ cũng tin tưởng đối với món đậu phụ chiên này, Trương Vân đem đậu phụ cắt ra rán còn một phần nữa chưa có chiên qua, để lại một chút ngày mai mang đi chợ rán nó lên thể xem có bán được không. Trương Vân chiên bong bóng đậu phụ xong, đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ xong liền bưng đĩa đậu phụ chiên thơm lừng nóng hổi trở về nhà chính, trên đường đi liền kêu cha, nương ông nội thừa dịp còn nóng đến ăn một chút. Tất cả mọi người ở nhà chính Trương Gia đều quay đầu nhìn lại, Chu Thị vội nói, vừa nãy Hưng Nhi đã mang đến một đĩa rồi, chúng ta đều đã ăn qua, còn đây để dành cho ngày mai bán đi những người khác nghe xong cũng gật đầu tuy rằng đậu phụ rán này thật thơm, bọn họ mỗi người chia ra ăn một ít cũng không đến vài cách, bất quá bản thân ăn là thư yếu, bán hàng lấy tiền mới là quan trọng nhất. Trương Vân mỉm cười đi tới chỗ bọn họ, đi tới ngồi xuống băng ghế, đem đĩa đậu phụ đặt ở băng ghế khác. Còn nghỉ ăn cái này khi còn nóng mới ngon, để qua một đêm không biết ngày mai có ngon hay không, mọi người yên tâm, ngày mai còn có nhiều hàng bán, còn đây chúng ta tự ăn đi, đêm nay còn chuẩn bị củ cúp vô này không biết đến khi nào mới được ngủ, ăn cái này cho no bụng cái đã. Nghe Trương Vân nói một phen như vậy, Trương Trình cũng cười nói, Vân nhì nói cũng không sai, vạn nhất để qua đêm đến mai ăn không ngon, bán cũng không được không bằng chúng ta bây giờ ăn cái này đã, làm việc cũng có tinh thần hơn, cha, nương các người nói có đúng không? Trương Hữu Khánh và Chu Thị thấy con gái con trai đều đã nói như vậy, liền gật đầu đồng ý, mặc dù Trương Liên Căn vẫn có chút luyến tiếc nhưng thấy mọi người đều cầm đũa chuẩn bị ăn, ngẫm lại cũng thấy không sao. Trương Vân cố ý trộn thêm một ít tiêu ớt băng nhỏ vào đĩa, mọi người ngồi làm việc cả đêm ăn thêm ớt để cơ thể ấm hơn, sau khi đưa hết đũa cho mọi người, nàng liền đi bưng chậu than tới, lấy một chút xác hạt nghiền nát vỏ ngoài của quả dầu trà bỏ vào đốt lên, sau khi đốt sẽ tỏa nhiệt dần, phòng không bị lạnh nên tay chân không bị tê cứng, công việc dễ dàng hơn. Cả nhà ngồi vây quanh nhau cắt gọt củ cúc phu đến khi chất cao thành một đống, thì Chu thị cung Trương Vân dừng tay, bỏ củ cúc phu vào một cái chậu gỗ đưa vào nhà bếp cắt thành từng lát. Trương gia bận rộn cả đêm, mãi đến canh ba mới làm xong một thùng củ cúc vu, sau đó rắc muối lên xong bọn họ mới tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau như cũ trời còn chưa sáng cả nhà đã thức dậy, Trương Vân cùng Trương Hữu Khánh đổ ra một ít dầu trà trong xô chuẩn bị để dành chiên đậu phụ còn lại giống như ngày hôm qua, nên đưa gì đi thì dọn dẹp thu thập mang đi thu thập xong cả gia đình bắt đầu khởi hành đi chợ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, sáng sớm đã có sương mù dày đặc cho nên không thể nhìn rõ đường đi, chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh mờ ảo phía trước. Trường Liên Căn vừa đi dọc bên đường vừa nói, sương mù, mùa đông sương mù và tuyết rơi, sương mù dày đặc như vậy, e rằng tuyết rơi cũng không xa lắm, mong rằng sẽ không quá lâu, nếu không người đi chợ cũng không đi được. Trường Liên Căn nói lời này khiến cho Trương Hữu Khánh, Chu thị bọn họ có chút lo lắng, thật khó có được sinh ý hôm qua tốt còn muốn hăng hái tinh thần làm thêm nhiều chút sinh ý kiếm vài đồng tiền, nếu lúc này bầu trời không tốt chỉ sợ mọi việc phải trì hoãn. Lo lắng thì lo lắng, người một nhà vẫn ra tăng bước chân, đi hơn trăm dặm lên thuyền, đợi khi đến chợ thì sương mù bắt đầu tan dần, chợ vẫn nhộn nhịp người qua lại, dưới sương mù khó đi, đến chợ đã muộn một chút, ra chợ nhà trương gia tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện ra một bãi đất trống kém xa chỗ ngày hôm qua. Nhưng có chỗ còn hơn không, lúc này cũng không chọn được nhà Trương gia vội vàng gác lại gánh nặng, vẫn như ngày hôm qua bận rộn sắp đặt bếp, chặt cùi, sắp xếp bát đũa, chờ bọn họ làm xong thì Trương Vân bắt đầu hết to. Ngày hôm qua có người nhìn thấy gian hàng bán dầu của nhà Trương Vân, nhưng hiện tại cũng không do dự nhiều, có rất nhiều người trực tiếp đến mua, cũng có người cố ý tìm tới cũng có, chỉ trong chốc lát gian hàng liền trở nên sôi động Từ dịp trong lúc quầy hàng nhộn nhịp Trương Vân liền lấy ra những viên đậu phụ đã được cắt ra từ sáng sớm, một miếng đậu phụ gần như được đóng gói trong chậu gỗ qua đêm đó nước đã cạn sạch toàn bộ cái chậu đều bị lấy ra trực tiếp đem ra chiên trong chảo dầu đã chuẩn bị. Đồ chiên ngập dầu luôn có mùi thơm đặc biệt khi chiên đậu phụ hương thơm đã bay xa, khách mua dầu ăn ngay lập tức bị thu hút một đám bảy miệng tám lời hỏi trong nồi chiên cái gì đó có được nếm thử hay không hay là để bán. Trương Vân tự nhiên lại hét lên, đại nương tím, đại thúc đại bá thứ này thơm mà tốt chiên xong có thể ăn trực tiếp chấm với tương ớt và tương đầu cũng rất ngon, cũng có thể đem về nhà để hầm bắp cải, hầm miến củ cải hầm. Nếu muốn làm món ăn ngon cho ngày Tết thì chỉ cần thái nhỏ xào thịt lợn, sẽ thơm hơn. Đủ loại phương pháp ăn được Trương Vân hét to liệt kê ra, hơn nữa mùi vị bay ra thật thơm, mọi đi lên vây quanh đều có chút tham ăn, cứ là ó hỏi xem có cho ăn thử hay không. Đại nương tím, đại bá, đại thúc đừng nóng vội Thứ tốt này chỉ cần một đồng tiền có thể mua 3 cái tiêu tốn 3-4 đồng tiền trên bàn ăn còn có thêm nhiều món ăn tươi ngon Cho dù mua hai đồng cũng cho bọn nhỏ làm đồ ăn Và thử xem Trương Vân thấy mọi người đều đi lên hỏi liền trực tiếp báo giá Cái giá này nói đắt không đắt mà nói rẻ cũng không rẻ, nhưng lợi nhuận của đậu phụ chiên thật cũng được một cân đậu phụ chiên xong nhiều nhất có thể kiếm được 4 năm đồng, hay một cân dầu chè có thể chiên được 5-6 cân đậu phụ vì thế khi tính lợi nhuận không khác nhiều so với việc bán dầu trà. Khi đám đông vây xung quanh nghe thấy phải mất tiền mua, liền không còn hào hứng như lúc nãy, nhưng cũng có không ít người bỏ 2-3 đồng để mua về nếm thử. Nếu ăn cảm thấy ngon thì quay lại mua tiếp, mặc dù không bán tốt bằng dầu trà, nhưng 5-6 ký đậu phụ mang đi đều bán hết sạch trước giờ chưa. Dầu trà bán cũng rất thuận lợi, chưa đến trời tối cũng đã cạn đáy thùng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng âm u, gió thổi vù vù, xem ra thời tiết có thay đổi, nhà trương gia vội vàng thu dọn đồ đặc sớm lên đường trở về bến đò lúc bắt đầu xuống thuyền đi hơn trăm dặm đường để về nhà thì trời đổ tuyết người trương ra bất chấp tuyết rơi thưa thớt một đường vội vã trở về thôn lúc vào sân nhà tuyết rơi ngày càng dày đặc tất cả mọi người đều có một lớp tuyết màu trắng phủ lên hơi nóng trên cơ thể làm bay hơi tuyết hòa tan giọt nước mưa liền theo mi mắt thái dương chảy xuống dưới làm ướt hết quần áo Mọi người ai cũng không dám chậm chễ, đem đòn gánh đặt xuống, liền chạy nhanh trở về phòng, đem áo khoác ngoài dính tuyết cởi ra, dùng khăn vải khô lau sạch tuyết trên mặt, đến khi lau khô hoàn toàn liền đi đến đông phòng, ở bên kia đèn đã thắp lên, gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, thoáng đem hơi lạnh trên người bay đi, Chu thì đứng dậy xuống bếp sửa sạch, cắt gừng già cho gừng vào nồi đôn sôi rồi bắc ra, mốc cho mọi người một bát to. Uống xong canh gừng nóng hồi, cả người liền nóng lên, trong phòng trậu than cũng cháy mạnh nên cả căn phòng cũng trở nên ấm áp, người trương gia đặt bát canh gừng xuống lao miệng, thế này mới coi như bất lạnh, bị nhiễm lạnh trong người không phải chuyện đùa, có thể mắc bệnh hiểm nặng bất cứ lúc nào, người nghèo sợ nhất là bị bệnh thật không có tiền chạy chữa. Sau khi Chu thị nhận lại bát rồi mang xuống bếp liền chạy nhanh quay trở lại đông phòng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, khi gió thổi trúng vào mặt chỉ cảm thấy như bị dao cắt qua thật sự không dám ở bên ngoài lâu. Chu thị đi đến trước cửa vội vàng đẩy cửa đi vào, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào trong nhà, nàng vội vàng đóng chặt cửa lại, xoa xoa hai tay đi về phía chậu than, Trương Vân vội dịch ngồi sang một bên, nhường nương ngồi xuống cùng một băng ghế. Lần tuyết rơi này thật sự rơi không ít, chỉ sợ trận tuyết này không thể ngừng trong thời gian ngắn, như vậy chúng ta có thể đi chợ được không? Chu thị xoa xoa hai tay, cúi người gần chậu than cho ấm hơn liền mở miệng nói. Ta đã nói rằng, sáng mai thức dậy với sương mù dày đặc như vậy chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Đây là ông trời báo tin a, Trương Liên căn lúc này thân mình ấm áp, liền lấy điếu thuốc lá ra rồi đặt thuốc lá trên đó. Mấy ngày nay bận rộn xoay quanh đến nỗi không chạm vào điếu thuốc mấy ngày, lúc này bên ngoài có tuyết rơi, liền rảnh rỗi lại nhớ đến thuốc lá. Trường Hữu Khánh hai tay hơ than, nghe xong gật đầu nói tháng 12 âm lịch hàng năm không được mấy ngày có tuyết rơi, này cũng không còn cách nào khác may mà dầu của chúng ta đã gần hết chính là đậu phụ chiên sẽ bị đình trệ mấy ngày. Trường Vân cũng không lo lắng, nàng vốn đã đem hơn nửa miếng đậu phụ cất đi, chuẩn bị làm thành đậu phụ mốc. món đậu phụ mốc này sớm nhất cũng phải mất 5-6 ngày, lúc này trời có tuyết rơi, vừa vặn nghỉ ngơi vài ngày, đợi mấy hôm nữa đậu phụ mốc thành công liên đem lên chiên đi bán cũng tốt. Cha, nương đừng suy nghĩ nhiều, dù sao đậu phụ chiên cũng chỉ thừa dịp tháng cuối năm này bán có thể kiếm ít tiền, chúng ta cũng làm không lâu trời tuyết bán không được, thừa lại chúng ta làm thành đậu phụ mốc cùng lắm chúng ta để lại nhà mình ăn, không cần lo lắng Trương Vân cười nói. Trường hữu Khánh, Chu Thị bọn họ đều gật đầu tuy rằng cảm thấy tiền này không kiếm được cũng đáng tiếc, nhưng thời tiết như vậy cũng chỉ đành vậy thôi. Phiền não này chỉ được một lúc rồi qua, nhớ tới trong nhà bán dầu trà chả rất chạy chỉ sau 2 ngày làm đã bán được 300 cân, chẳng mấy chốc vui vẻ trở lại. Cha nó. Không ngờ dầu của chúng ta lại có thể bán tốt và được giá như vậy. Lần này, gia đình chúng ta có thể trả lại số tiền đã nợ cho Lâm Đại Phu mà không phải gánh món nợ này. từ năm này qua năm khác Chu thị nghĩ đến đây vui mừng khôn xiết. Người nghèo sợ nhất là mắc nợ. Nếu trước đây không mắc nợ thì cuộc sống trong gia đình cũng không đáng lo. Nhưng một khi đã mắc nợ thì mỗi năm tân tân khổ khổ kiếm được vài đồng tiền hơn một nửa số tiền phải cầm để trả nợ. Nên cuộc sống nào có thể tốt được. Nói đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút cảm khái, đặc biệt là Trương Liên Căn, hốt xoành xoạch mấy hơi thuốc rồi mới thở dài nói ai, lão bà tử bị bệnh thật sự tốn không ít tiền, bà ấy cũng đã đi nhiều năm rồi mà còn liên lụy đến các con, bao nhiêu năm nay thật khổ cho các con rồi. Khuôn mặt Trương Liên Căn chìm trong làn khói sương mơ hồ có chút không rõ ràng, giọng điệu có phần buồn bã khi nghĩ đến người vợ đã xa cách nhiều năm. Cha, đừng nói như vậy, đây là việc chúng ta nên làm, được rồi, được rồi, đừng nhắc tới những chuyện này nữa, chúng ta còn chưa đếm tiền, cha nó, mau lấy túi tiền ra cùng đếm xem lần buôn bán này kiếm được bao nhiêu tiền chu thì thấy bầu không khí trở nên có chút thương cảm, vội đứng lên nói phá vỡ bầu không khí ấy làm mọi người trở nên vui vẻ hơn, lư. Trường Hiệu Khánh có thành thật đến đâu cũng biết Chu thì đây là đang cố ý chuyển hướng, liền vội vàng gật đầu ừ chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc nữa chúng ta mau đếm tiền đi nói xong mặt mày vui vẻ liền lấy một túi tiền nặng trịch ra. Trường Hưng gấp gáp nhất vội vàng nhảy khỏi băng ghế chuyển một chiếc ghế đầu vuông khác ngồi ở trước mặt Trường Hữu Khánh cười nói cha con sẽ tính giúp cha. Nói xong liền ngồi sổm bên người cha, hai mắt sáng lên nhìn vào túi tiền trên tay. Những người khác thấy vẻ mặt ấy của Trương Hưng không khỏi đều bật cười ha ha, Trương Hưng gãi gãi đầu, hơi có chút thẹn thùng hơi dịch ra bên cạnh lại hiện ra bộ dạng gấp gáp không che giấu Trương hữu Khánh mỉm cười một túi tiền ra, những đồng tiền ào ào đổ thẳng xuống pha chạm mạnh vào chiếc ghế đầu vuông, một đống tiền lăn đi văng dài rác được Trương hữu Khánh lấy tay ngăn lại, trong đó còn thấy một ít tiểu bạc vụn. chương 27, nhiều đồng tiền như vậy. Hai người nhỏ nhất Trương gia thực cho tới bây giờ chưa có thấy qua tất cả đều trừng to mắt ra nhìn, mà Trương Vân đối với tiền lúc này còn chưa nắm rõ tỷ giá của nó chỉ biết là rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu cũng không rõ chính là nhìn cười hì hì. Trương hữu Khánh, Chu Thị và Trương Liên Căn thì khác nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết được đống tiền đồng này đại khái là bao nhiêu, nhìn đống tiền, họ đều nheo mắt cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc này không chỉ có thể trả nợ mà số bạc thừa còn lại dùng để chi tiêu một năm khá hơn cũng không thành vấn đề gì. Trong lúc nhất thời cả nhà đều rất cao hứng, chương trình vội vàng mang dây thừng nhỏ đến, tiếp theo ngồi sổm xuống chiếc ghế đầu vuông, rồi xoa xoa vặn một sợi dây thừng mảnh, giúp cha sâu những đồng tiền lại với nhau, trương hưng ở bên cạnh vội vàng đi tới, nắm trong tay một ít tiền đồng ân cần đưa cho đại ca từng cái một. Trương Hữu Khánh nhặt những từng đồng tiền cùng bạc vụn từ đống tiền đồng, cân ra khối lượng gần đúng rồi cùng nhau tính toán chỉ có hơn hai, ba đồng bạc vụn. Chu Thị vui vẻ cầm lấy bạc vụn trong tay. Trương Hữu Khánh từ trong rổ châm tuyến lấy ra một cái hầu bao nhỏ rồi nhét bạc vụn vào. Trương Hữu Khánh tính xong bạc vụn liền xoắn một đoạn dây thừng, đem từng đồng tiền một xuyên luồn qua mắt đồng tiền bằng sợi dây mảnh rồi sâu chúng lại với nhau nhẹ nhàng đếm. Trương Hữu Khánh cùng chương trình hai người tổng cộng đã sâu ra bốn chuỗi dài, đó là bộ thứ tổng cộng 4.000 đồng tiền, mặt khác còn có một số đồng xu nằm dài rác không được sâu lại với nhau, nhưng sau khi đếm số lượng thì được bỏ trong túi tầm khoảng hơn 300 đồng. Trương Vân ở một bên cạnh không rõ lắm tính sơ qua, ba hai lượng bạc vụn cộng với bốn lượng đồng, đây là bảy lượng bạc cho nên lần này bán dầu kiếm với buôn bán được hơn bảy lượng bạc. Cha nó, lần này buôn bán kiếm lời được hơn bảy lượng bạc a. Đem trả nợ cho Lâm đại phu hai lượng bạc, còn thừa lại 5 lượng, không sai biệt lắm gần như đủ để chúng ta tiêu dùng một năm rưỡi, chúng ta trước sau mới vội hơn 1 tháng, cư nhiên có thể kiếm được nhiều như vậy, ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy Chu thị phấn khích đến mức có chút bối rối không nói rõ lời, nàng cảm giác thật sự như đang nằm mơ, gả đến Trương gia nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Trương Hữu Khánh, Trương Liên Căn nhìn thấy vẻ mặt nàng không thể tin được liền cao hứng cười không ngừng, Trương Hữu Khánh vội vàng cười nói: "Nương bọn nhỏ, nha, bây giờ mấy đồng tiền này cũng là cho ngươi, ngươi đến thu lại đi, đến khi ngươi cầm lại rồi liền hiểu được rằng đó không phải là nằm mơ mà là sự thật." Chu Thị lúc này vui mừng lập tức cầm lấy 4 đồng tiền nặng trịch ôm chúng trên tay, đứng dậy đi về phía kháng, theo từ bên mép kháng lấy ra một cái bình đất xét rồi từ trong cùng kéo ra một cái nhiều đất khác, lấy bao cát chặn miệng nổi ra cẩn thận nhét sâu tiền đồng vào, rồi cắm bao cát lại, đặt lại vào trong kháng sau khi nhét hết tiền đồng, liền đứng dậy trèo lên đầu kháng ở đầu giường góc tường đặt gần lò sưởi, bới ra một mảnh bùn vàng trên tường lộ ra một lỗ nhỏ, chu thị đem hầu bao nhỏ đựng bạc vụn nhét vào bên trong, rồi đem mảnh bùn nhét vào trở lại dùng tay vỗ mạnh để chắc chắn rằng nó trông không quá rõ ràng, sau đó leo xuống kháng mỉm cười, ngồi xuống băng ghế lần nữa. Trương Vân lần đầu tiên nhìn thấy nơi cất dấu tiền của gia đình thật sự là đủ chặt chẽ, có thể thấy được mỗi một đồng tiền đều không dễ dàng, có được người trong nhà đều cẩn thận cất giữ, sợ có cái gì sơ sót. Sau khi đem tiền cất hết đi, cả nhà lại quê quần nói chuyện, Chu thị dậy nấu bữa tối, trong thùng còn có một ít củ cúc phu nên Chu thị chỉ cần trộn lại rồi ăn, múc một ít dầu chiên hai quả trứng cùng một đĩa rau xanh, rửa sạch hai củ cải dài rồi lấy đậu phụ chiên hôm qua còn lại hầm với củ cải cắt khúc, còn cố ý đặc biệt nấu một nồi cơm trắng, cả gia đình cùng ngồi ăn một bữa cơm nóng hổi, thơm phức. Trong nhà có dầu thật tốt, ngày thường nấu đồ ăn cơ hồ không thấy váng dầu nào, hiện giờ trong nhà để lại dầu trà cho gia đình ăn cũng đủ một năm, hôm nay Chu thị sẽ không tiết kiệm quá, hào hào chiên vài món ăn ngon để mọi người ăn một bữa no nê thoải mái. Cơm nước no nê cả nhà thu dọn lại một chút rồi tắt đèn đi nghỉ ngơi, nằm trong chăn bông rồi ngủ một giấc thật ấm cho đỡ mệt mỏi nhiều ngày. Mặc kệ bên ngoài gió tuyết, nhà trương gia cả đêm đều ngủ thỏa thích, ngày hôm sau tất cả đều dậy muộn, bất quá gió tuyết không ngừng lại, trong nhà cũng không có chuyện gì quan trọng, nhàn nhã một chút cũng không có chuyện gì. Mặc dù không có việc gì quan trọng hơn, nhưng cửa ải năm mới đang đến gần, luôn không thiếu một ít việc phải bận, vì sau khi trời quang mây tạnh phải đi chợ bán đậu phụ chiên, nhân những ngày rảnh rỗi này, Chu thị liền tiến hành quét dọn nhà cửa, đem các phòng quét hết bụi bẩn, trong khi Trương liên căn mặc áo tơi, đội mũ, đào hầm ở phía sau viện để cất củ cúc vô còn thừa lại để dành đầu xuân năm sau lấy ra. Phải mất thời gian 2 ngày để dọn dẹp quét bụi từ trong ra ngoài. Vào ngày thứ 3, Chu Thị hầu như cả ngày ngồi trên chiếc kháng, lấy giấy đỏ để cắt lưới cửa sổ. Trương Vân cảm thấy nó mới mẻ, liền ở cùng một bên, có khuôn mẫu sẵn học theo. Hình như trong trí nhớ mình đã cắt lưới cửa sổ nên học rất nhanh. Tuy không cắt được nhiều hoa văn như của Chu Thị, nhưng những cái cơ bản đều làm được hoa khai phú quý chim khách đăng chi gì đó đều có thể làm ra. Chú thì cùng Trương Vân ngồi nửa ngày trên kháng cắt đồ trang trí xong cửa cha con Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh cả ngày đều không ở nhà. Họ được nhà thường tứ lương mời đi uống nước canh giết lợn. Thời gian này, những người nuôi lợn ở trong thôn đều mời đồ tề giết lợn, tiền bán năm béo, giết lợn xong phải uống tiết canh lợn, đây là tục lệ bất thành văn. Vì vậy, mấy ngày nay trong thôn liền có người mời đi uống tiết canh lợn, vừa vẳn hai ngày người Trương gia không ra ngoài nên Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh cũng được mời. Chương trình đưa Trương Hưng theo đến nhà của người mù trong thôn, thực ra hắn không bị mù, nhưng vì sống bằng nghề bói toán bên ngoài nên hắn ta thường giả vờ bị mù, dân làng chế nhạo và đặt cho cái tên của một người mù. Theo thời gian, cũng không thể thay đổi được nhưng hắn ta là người duy nhất trong làng biết viết ngoại trừ trường thôn, vì điều này nên nhiều người trong thôn tìm hắn viết câu đối, chương trình đi lần này cũng là thỉnh hắn viết câu đối xuân cả một ngày nay ai cũng có lịch trình bận rộn của riêng mình thẳng đến trạng vãng thì người bên ngoài đều tự trở về trương liên căn ở nhà thường tứ lương uống hơn có chút rượu nên được trương hữu khánh cùng thường trụ rìu đỡ về nhà trương hữu khánh mặc dù uống không say nhưng mặt đỏ bừng bừng lại có chút như giống say chu thị nhìn thấy bọn họ đi nghiêng ngả trong sân liền vội vàng chào hỏi theo thường trụ tiếp nhận cười nói trụ tử đa tạ cháu đã đưa về thím vừa vặn đang nấu bữa tối cháu ở lại ăn chút rồi đi Không được đâu thím ơi, hôm nay trong nhà náo nhiệt khách nhân đều đi hết rồi, nương cháu cần phải dọn dẹp cháu phải về gấp giúp đỡ một tay, hôm nay cháu không ở lại được lần tới cháu đến thưởng thức tay nghề của thím nhé. Thường trụ vội vàng từ chối, chu nghĩ cũng đúng, khi xuống giết tiết canh lợn, chỉ sợ thường tứ lương cũng say rượu, không có thường trụ ở nhà trông chừng thì nương nó sợ không xoay sở kịp. Nghĩ vậy, chu thì cũng không lưu lại nữa. Vừa dìu Trương Liên Căn đi vào nhà, vừa gọi, "Vậy thì tím, không giữ con lại nữa, giúp ta nói với mẹ con một tiếng là hai ngày nữa nhà sẽ chuẩn bị bánh tổ chiên, khi chuẩn bị xong sẽ đưa qua một ít nên bảo nàng năm nay đừng làm nữa." "Ai tím, cháu biết rồi, cháu đi đây." Thường trụ lên tiếng, quét tuyết trên áo choàng vào mũ của mình, rồi quay ra khỏi sân hàng rào sau khi thường trụ rời đi chu thì cùng trương hữu khánh đỡ trương liên căn vào nhà đặt nằm xuống kháng trương liên căn mặc dù say nhưng không nôn chính là miệng lẩm bẩm nói thầm một lúc lâu chu thị giúp đỡ cởi giày cởi quần áo chờ hắn nghỉ ngơi tiếng xì xào lẩm bẩm dần dần biến mất khỏi miệng thay vào đó là tiếng ngáy to thấy Trương Liên Can đi ngủ không có việc gì, lúc này Chu thị mới yên tâm kéo Trương Hữu Khánh ra khỏi phòng đi trở lại phòng của mình, mặc dù Trương Hữu Khánh trông tỉnh táo hơn cha mình, nhưng Chu thị vẫn có thể nhìn ra hắn thực sự đã có chút say sau khi chu thị kéo trương hữu khánh vào nhà, liền bảo hắn ngồi xuống kháng, cầm bồn gỗ rửa mặt đi vào bếp múc nước nóng, trở vào nhà thấm khăn vải, lau mặt tay cho trương hữu khánh, chu thị trên tay vội vàng, miệng liền mở nhắc nhở nói: cha nó, ngươi cũng không làm người ta bớt lo, nhìn thấy cha uống say như vậy, ngươi cũng không khá hơn là bao nhiêu, ngươi là người lớn như vậy cũng không có chừng mực. Trường Hữu Khánh ngồi trên kháng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi về đến nhà, rượu này uống sau càng thấy nặng đầu, lúc này mắt hơi nheo lại, đầu óc có chút oang oang, vòng vo, ha ha nở nụ cười nói, nương bọn nhỏ ta thật là cao hưng a, nhà chúng ta rốt cuộc cũng có ngày sống thoải mái hơn rồi, nhiều năm như vậy ta làm khổ nàng rồi. Chu thị đặt ở trên mu bàn tay Trương Hữu khánh dừng lại, ngẩn đầu nhìn về phía hắn, thấy hai mắt hắn giống như đóng mở, cũng nhìn không ra có phải tỉnh hay không, những lời nói này là nói cho mình hay là nói lầm nhầm trong đầu, bất quá những lời này lại khiến cho mắt nàng ươn ướt, vội ra sức chừng mắt nhìn, trong đầu có chút chê cười bản thân, cũng không phải là tiểu cô nương, nghe xong câu này liền gạt lệ, không khỏi bật cười ra tiếng nói, chập chậc hai ta đều đã trải qua hết nửa đời người rồi còn nói những lời này nữa, mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trường Hữu Khánh lúc này cũng đã buồn ngủ, theo bản năng nắm chặt tay Chu Thị lầm bẩm. Đều do ta không có bản lĩnh cho nên làm khổ nàng nhiều năm như vậy, sau này ngày qua ngày sẽ càng tốt hơn, tốt hơn lời nói phía sau mơ hồ không rõ, đầu cũng chậm rãi ngã về sau 5 nghiêng người trên kháng. Chu Thị vội giúp đỡ cởi giày, quần áo, đỡ nằm thẳng người để có thể ngủ thoải mái hơn, sau đó đắp chăn, vén góc lưng, khi mọi việc xong xuôi, Chu Thị đứng bên cạnh mép kháng nhìn hắn một hồi, miệng cũng thì thào một câu. Đúng vậy, sau này sẽ tốt lên. Trương Hữu Khánh cùng Trương Liên căn ngủ một giấc này một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau mới dậy, chờ đến khi hai người tỉnh dậy thì tinh thần đều sảng khoái, không có gì cảm thấy khó chịu gì sau say rượu, Chu thị lúc này mới thật thở phào yên tâm. Trận tuyết này thẳng đến 4 ngày sau mới nhỏ dần, đợi đến chiều ngày thứ tư thì tuyết mới có chút ngưng lại, gió thổi cũng không còn mạnh như lúc trước Trương Vân thấy tuyết đã ngừng, hẳn ngày mai có thể đi chợ được liền nghĩ đến chỗ đậu phụ mốc kia, nghĩ nếu đậu phụ mốc tốt lắm thì ngày mai có thể chiên lên bán được ở chợ Nên vội vàng đi vào bếp đến sau bếp lò lấy cái chậu gỗ ra, nhẹ nhàng sốc một góc tấm vải bên trên lên chương 28 Một góc bồn gỗ vừa mở ra, Trương Vân còn chưa kịp nhìn đã thấy một mùi nồng nạc xộc thẳng vào mũi, nàng vội vàng nắm chặt mũi, dùng một tay vạch ra ít sơm khô sang một bên nhìn vào trong thì nhìn thấy miếng đậu phụ hình vuông đã trở nên hơi sáng, vàng, nhẹ nhàng lấy một miếng ra rồi bóp vào tay thoáng bóp mạnh hơn một chút mà thấy không bị vỡ ra, lúc này trong lòng Trương Vân đã có một ít tự tin, lần này món đậu phụ mốc này sẽ có thể làm được. Đã nghĩ như vậy rồi, thì dù sao cũng phải thử xem mới được Trương Vân đưa khối đậu phụ lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm thấy thật non mịn, rồi dùng đầu lưỡi liếm nó, liền nếm được mùi thơm tức là đậu phụ móc gần như đã thành công. Trương Vân bỗng chốc vui mừng hẳn lên, vội vàng trùm rơm trở lại, vài dầu tung quấn chặt một lần nữa đặt lại chỗ cũ, lúc này còn chưa dùng được, phải chờ thêm một đêm nữa chắc mùi vị sẽ đậm đà hơn một chút, đợi đến ngày mai là có thể mang đi chợ trên bán. Lần thử đậu phụ mốc này coi như thành công, Trương Vân thật sự rất vui mừng, khi rời khỏi phòng bếp liền chạy đến chỗ Chu Thị đang cho gà ăn bên chuồng gà, cười nói, nương, tuyết đã ngừng rơi, ngày mai có phải chúng ta lại được đi chợ hay không? trước nhìn xem một chút đã, nếu qua đêm nay, đến sáng mai tuyết không còn rơi nữa thì chúng ta đi, không phải con nói vẫn còn đậu phụ sao, đã để mấy ngày nay rồi, không biết còn có thể chiên ăn được hay không? Chu Thị có chút lo lắng, không biết mấy ngày nay đậu phụ có vấn đề gì không? Trương Vân vội vàng hỏi, nếu chúng ta làm một chuyến đi bán đậu phụ chiên, cái này ở nhà hẳn không đủ, nương, người xem có muốn mua thêm mấy bản đậu phụ nữa hay không? Đậu phụ mốc thử nghiệm xong, nàng đã nghĩ muốn thừa dịp này nên làm thêm một ít đậu phụ mốc, đến thời điểm thì đem chiên bán lấy tiền, món đậu phụ mốc này chắc lãi hơn đậu phụ chiên vàng, nếu bán chạy thì sau nguyên tiêu trong nhà sẽ có thêm nhiều hơn mấy lượng bạc. Chu thì ngẫm lại cũng đúng, nếu muốn bán đậu phụ chiên thì từng ấy đậu phụ chỉ sợ bán chưa được nửa ngày, quả thật phải mua thêm một ít đậu phụ về mới được, vì thế liền gật đầu nói, đi đi kêu đại ca con trở về đi mua thuận đường cầm 2 cân dầu để lại đưa cho nhà thường thúc luôn, mấy ngày nay tuyết rơi, chắc thúc ấy không đến lấy được. Nương, nếu mua hai bàn đậu phụ thì trực tiếp đến nhà thiết lực đại bá mua, bá ấy hàn đậu phụ còn nhiều, thường thúc bên kia chắc còn ít, phòng chừng mấy ngày nay làm đậu phụ mốc rồi Trương Vân nghĩ, vừa muốn làm đậu phụ chiên giòn, còn muốn đậu phụ mốc thối e rằng chỉ sợ không đủ đậu phụ. Vậy thì đến nhà Thường Thiết Lực mua đi, dù sao bọn họ là huynh đệ, mua ai giống nhau cả thôi, Thiết Lực đại bá con cũng không tính đắt hơn cho chúng ta đâu, con đi gọi đại ca con đi, bảo nó mang theo tiền đi mua sớm một chút mà về Chu thị sảng khoái đáp ứng, Trương Vân đáp ứng rồi chạy đi vào trong phòng kêu Trương Trình ra. Chu thị đưa cho Trương Trình 2 cân dầu, còn có một đồng xu nhỏ, bảo hắn trước đem 2 cân dầu đến nhà Thường Thiết Mộc, rồi đi nhà Thường Thiết Lực mua đậu phụ, sau khi Trương Trình cầm dầu và tiền liền đi ra ngoài. Quả ước chừng hơn hai khắc, chương trình cầm đậu phụ trở về, trực tiếp đưa đến phòng bếp đặt trên nắp thùng đựng nước liền bỏ lại một câu. Còn một bàn nửa ta phải đi lấy về bây giờ nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi. trương Vân vừa mới lấy ra mấy miếng đậu mốc thối ra, lúc này đang đứng trước bếp lò chuẩn bị chiên, nhìn thấy chương trình xoay người muốn rời đi, vội vàng kêu lại. Đại ca, đừng nóng vội, đợi lát nữa. Trương trình dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía nàng, Trương Vân vội vàng đem đậu phụ mốc thối bỏ vào trong dầu, nói, đại ca, muội đang thử chiên một món ăn mới, ca chờ một lát, rất nhanh sẽ chiên xong, đại ca trước nếm thử một chút xem ăn có được không. Chương trình vừa nghe có đồ ăn mới, vui vẻ đáp ứng, liền dựa vào cửa bếp, hướng đầu về phía chảo dầu, chương trình vừa nghiêng người về phía này lập tức người thấy một mùi nồng nặc, vội vàng quạt mũi, cao mày nói, sao lại thối như vậy, Muội đây là đang làm cái gì cổ quái vậy. Chẳng phải lúc trước còn có đậu phụ hay sao? Bởi vì tuyết rơi không đi bán được nên muội làm đậu phụ mốc nghĩ rằng chúng ta cũng có thể ăn ngon. Hôm nay tuyết ngừng rơi, muội nhớ đến đậu phụ mốc, vừa đi nhìn xem thì cư nhiên nó mốc ra cái dạng này, mà cũng không giống với thường ngày. Muội nếm thử thì thấy vị khá ngon, nên muốn chiên thử thấy ngon thì mới ăn, xem như một loại đồ ăn mới trương vân thuận miệng liền đem cái cớ này nói ra, cũng coi như là lý do chính đáng. Người lúc nào cũng có nhiều ý tưởng ma quái, nào là lên núi xuống ao đào lấy cái này cái kia, hiện giờ thì tốt lắm, có thể nghĩ ra các loại đồ ăn mới lạ có tiến bộ hơn rồi, chương trình ở một bên, Lơ đãng trêu đùa nàng. Trương Vân liền liếc hắn một cái, sau đó hờn dỗi nói, "Muội tìm đồ ăn còn không phải vì mọi người, có đồ ăn no rồi còn ngồi đó mà giễu cợt muội, nay món ăn ngon gì đó còn không thể ngăn chặn được miệng của đại ca nữa." Ừ. Chương trình nghe xong ha ha nở nụ cười, Chu Thị ở trong sân nghe thấy phòng bếp có tiếng nói cười còn có mùi hương thoang thoảng bay ra nên liền hướng đi bên này bước tới. Vân Nhi, lại là món gì ăn mà nó có mùi lạ vậy Chu Thị đến cửa phòng bếp nhìn thấy Trương Vân đang đứng ở trước bếp lò tựa hồ như đang làm đồ ăn, liền hỏi. Hai huynh muội Trương Vân Trương Trình đều quay đầu lại nhìn ra, Trương Trình vội giành nói trước, cười nói nương, người tới đây ngửi liền thấy mùi thối, cũng không biết Vân Nhi đã làm gì mà người thì thấy thối, nhưng chiên lên lại thơm, cũng không biết ăn có ngon hay không. Chu thị vừa nghe thấy rất tò mò nên bước vào, múc nước từ chậu ra rửa tay vung tay liền đi về phía bếp lò, đến gần quả thật giống như chương trình nói vậy, có mùi thối, nhưng lúc này ở trong nồi đã chiên không sai biệt lắm, mấy khối đậu phụ bốc mùi nồi lên trên mặt dầu, nhìn bề ngoài vàng, giòn, đến một điểm cũng nhìn không ra đây là khối đậu phụ thối này mà thành, hơn nữa còn được chiên trong nồi ngập dầu, nên mùi rất nồng, thơm hơn đậu phụ rán nhiều. Đại ca ngươi nếm thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao Trương Vân thấy đại ca của mình đoán được món đậu phụ mốc thối này ăn có ngon không, liền cười nói một câu, rồi vươn tay lấy khối đậu phụ ra cho vào bát đã chuẩn bị sẵn, trong bát đã có sẵn tiêu ớt băng nhỏ, đậu phụ mốc thối ăn kèm với cái này là sự kết ngon nhất. Sau khi gắp những miếng đậu phụ mốc thối cho vào bát, Trương Vân đặt đũa xuống, lấy lọ ớt đã băm nhỏ từ trong tủ ra, múc một chút nước ớt rồi đổ lên miếng đậu phụ mốc thối, màu vàng đậu phụ thối được nhuộm với nước ớt đỏ tươi, màu sắc kết hợp rất tốt, mùi vị lại càng tăng lên, đến mức Chu thị Trương Trình vô thức nuốt nước miếng trong miệng. Được rồi, nương, đại ca ăn thử đi. Sau khi Trương Vân đặt lọ ớt băm lại, cầm đũa đưa cho Chu thị cùng Trương Trình một cái, bưng cái bát đi tới trước mặt bọn họ chu thị chương trình cùng nhau cầm đũa gấp miếng đậu phụ thối lên miệng cắn một miếng mùi vị thật thơm bên ngoài da giòn bên trong mềm mịn tinh tế bên trên là ớt tươi thật sự nói không nên lời thực sự ăn rất ngon ừ ừ làm sao có thể ngon như vậy đây là đậu phụ mốc đậu phụ mốc làm sao có thể ăn ngon như vậy chương trình vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng thật không thể tin được chu thị cũng khen liên tục vừa thơm vừa ngon Nhìn thấy nương và đại ca đều ăn khen ngon, Trương Vân cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, ngày mai có thể bày ra chợ bán đậu phụ mốc thối được rồi, còn phải nhanh chóng làm thêm một mẻ đậu phụ mốc thối nữa chỉ sợ làm không kịp để bán đồ thôi. Sau khi chương trình đã ăn hết hai miếng đậu phụ thối chiên, Trương Vân liền thúc giục hắn đến nhà thường thiết lực lấy bản đậu phụ khác về, nàng cũng muốn mau chóng cắt đậu phụ càng sớm càng tốt để ráo nước mới có thể nhanh chóng làm nó mau lên rêu mốc thành đậu phụ thối được. Dưới sự thúc giục lặp đi lặp lại của Trương Vân, chương trình chỉ có thể đặt đũa xuống, lau khóe miệng dầu chuẩn bị đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy có người đi vào sân hàng rào, ngẩng đầu lên nhìn thù thấy là thường mãn, trên tay đang cầm một bàn đậu phụ, hóa ra là đưa đậu phụ cho bọn họ. Trình tử, đậu phụ nhà các ngươi, vừa rồi ta đi nhà đại bá, bà ấy nói ngươi cầm một bản về nhà rồi còn một bản nữa chưa qua lấy, nên bảo ta đưa qua đây thường mãn đứng ở trước cổng, cũng không đi vào trong, chỉ đứng đó mở miệng giải thích vì sợ chương trình hiểu lầm. Người đã đặc biệt đưa lại đây, chương trình cũng không thể cho sắc mặt không tốt hơn nữa lần trước cha, nương đã nói chuyện với nhà thường ra rồi, hắn cũng không tốt nếu đuổi người ta đi được ngẫm lại cũng không nói gì, đi lên tiếp nhận bản đậu phụ lầm bầm nói. Vậy cảm ơn người, nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp. Chương trình mới vừa đi ra, xoay người cái đi vào cùng với bản đậu phụ Trương Vân đến là sừng sốt, khi thấy đại ca đặt bản đậu phụ xuống, mới nhớ tới hỏi, đại ca, là thường đại bá đưa tới sao? Chương trình lắc đầu thấp giọng nói, là thường mãn. Trương vân nhìn thấy đại ca vẫn là bộ dáng kháng cự thường mãn, nghĩ đến trước đây hai người là bạn tốt của nhau, tiếc rằng chỉ vì việc riêng của mình mà trở mặt nhau thật sự đáng tiếc cho nên không kìm được mà kéo cánh tay đại ca, đưa bắt đầu phụ thối trên tay cùng đôi đũa, nhẹ nhàng nói, đại ca cầm cái này đưa cho thường mãn ăn đi, việc của muội đã qua rồi, đừng biến thành như vậy, mọi người đều cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sao phải bận tâm. Chương trình được Trương Vân khuyên bảo, sau khi đưa đầy một hồi, chương trình miễn cưỡng rời khỏi phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy thường mãn xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi đã chương trình kêu một tiếng, thanh âm không cao nhưng cũng đủ để thường mãn nghe thấy, hắn bỗng chốc dừng chân lại, quay đầu nhìn, thì thấy chương trình chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đem cái bát cùng đôi đũa trong tay trực tiếp nhét vào tay hắn, còn chưa biết rõ tình huống thì chợt nghe chương trình nói, này cái này cho người ăn. Thường mãn nghe vậy, trên mặt chợt nở nụ cười tươi, vội cầm lấy chiếc đũa lên, không nói câu nào liền cho vào miệng ăn, dù không biết trong đây là cái gì. Món đậu phụ thối ngon lành làm cho hai mắt thường mãn sáng lên, trong miệng còn chưa kịp nuốt khối này vào miệng đã bắt đầu kẹp khối thứ hai, chương trình ở một bên tay bắt đầu con rút lại, vội la lên ta cũng không nói cho người ăn hai khối, tổng cộng chỉ có mấy khối như vậy, cha ta, ông nội ta, hưng tử đều chưa ăn đâu. Thường mãn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó lao miệng, đem đũa trả lại cho chương trình, còn nuốt xuống đậu phụ thối, sau đó nói, vậy ta đi trước. Nói xong liền đi ra ngoài hàng rào sân, đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu cười, cảm ơn. Chương trình không trả lời, nhìn thường mãn xoay người rời đi, liếc nhìn bắt đậu phụ thối trong tay, lại nhìn bóng lưng của thường mãn, sừng sốt một lúc mới quay lại nhà bếp. Chờ khi Trương hữu Khánh, Trương Liên Căn trở về, phần đậu phụ thối còn lại được chia cho họ, sau khi ăn xong, cũng đều nhất trí khen ngợi, Trương Vân liền nhân cơ hội hỏi ý kiến bọn họ cha ông nội, nếu đem cái này đi bán, hai người cảm thấy có được không? Đồ ăn thơm như vậy, đương nhiên là bán được Trương Liên Căn vỗ góc bàn, liền đồng ý, Trương hữu Khánh đương nhiên không phản đối, người một nhà quyết định ngày mai đi chợ, bọn họ sẽ chiên đậu phụ thối và đậu phụ chiên để bán. Được sự cho phép của gia đình Trương Vân không còn cố kỵ nữa Sau bữa tối hôm đó Liền bắt đầu cắt gần hết đậu phụ thành các khối hình vuông nhỏ Chải đậu phụ ra cho ráo nước rồi tiếp tục cắt nửa còn lại Như vậy không sai biệt lắm gần như đầy cái chậu gỗ lớn mà Chu Thị đã rửa trước đó Cả một bàn đậu phụ bỏ đầy một cái chậu lớn đậy kín và vẫn như cũ đặt ở phía sau bếp lò cho mau lên mốc Đậu phụ còn lại thì chuẩn bị để bán đậu phụ trên ngày mai Chu thì cùng Trương Vân mất hơn một giờ canh giờ mới thu dọn xong đậu phụ, sau đó rửa sạch thổi đèn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có cả một ngày bận rộn. Chương 29, một đêm này, bầu trời tuyết không rơi xuống, buổi sáng hôm sau mọi người Trương gia cùng nhau thức dậy, tất bật bận rộn sắp xếp thu dọn đồ đạc tối hôm qua đã cắt xong để đậu phụ trong rổ, còn có đậu phụ thối cũng chuẩn bị tốt tất cả được bỏ vào sọt gánh đi chợ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nước và mặt đất còn đóng băng cho nên thời tiết càng lạnh hơn, chỉ cần mở miệng là có thể phun ra mây mù xung quanh trương gia bất chấp gió lạnh chạy đi chấn sương nguyên, chỉ vì kiếm chút ít tiền vất vả, hy vọng có thể có được những ngày tốt cuối cùng của năm. Càng tới gần cửa ải cuối năm, trên chợ lại càng náo nhiệt hơn nữa đã nhiều ngày tuyết liên tục rơi, nhiều người muốn đến chợ đều bị tuyết cản trở không thể được nên lúc này cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, tất nhiên họ sẽ đi lại so với mấy ngày trước, thì nay ồn ào, phồn thịnh hơn nhiều, khắp nơi đều chật kín đám người. Trong khung cảnh náo nhiệt như vậy, Trương Vân đã làm hết sức giao hàng mời chào sinh ý, hơn nữa với sự thơm ngon của miếng đậu phụ thối, dòng người nối liền không dứt đến trước sạp hàng Trương gia. so với mấy ngày trước đây bán dầu trà chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ ngắn ngủn hai canh giờ đã bán hết đậu phụ thối, đậu phụ chiên vàng bán cả ngày cũng bán được hơn nửa. Người Trương gia tất cả đều mỉm cười khi họ nhìn thấy những đồng tiền được bỏ vào trong túi, cuối cùng người một nhà vất vả cũng không phải là vô ích, vì họ đã thu được thành quả hậu hính cả một ngày mọi người trương ra ngày đều nhìn thấy sức hút của đậu phụ thối, đợi đến trạng vạng tối liền thu thập đòn gánh trở về, dọc đường đi đều bàn luận về đậu phụ thối. Cha nó có rất nhiều người thích loại đậu phụ thối này, chúng ta phải nhanh lên, về cắt làm cho nó mau mốc lên mới được, nếu không sẽ không đủ bán. Chu Thị nói trên đường chăm dặm trở về nhà. Trương Hữu Khánh mỉm cười nói, cứ đến nhà thiết lực mua là được, nhà hắn đang lo không bán được đậu phụ chúng ta đến mua cũng có thể giúp họ bán kiếm được vài đồng tiền, có thể hào hào mừng năm mới, việc này đối với hai nhà đều tốt. Đúng chính là ý này, trong thôn mọi nhà đều có thể có được năm mới tốt như vậy mới được Trương Liên Căn nói lên một tiếng, vì gia đình mình năm nay có thể trải qua được cuộc sống sung túc hơn, nên hy vọng rằng mọi gia đình đều được hòa hợp, êm ấp, ngày qua ngày càng khởi sắc lên. Người nhà Trương gia dọc đường đi cười nói trò chuyện rôm rả, Trương Vân đi theo sau, nghe những lời nói tâm tư thuần phát của họ, khiến nàng cảm thấy thoải mái ấm áp trong lòng. Trước khi trời tối, Nhà Trương gia vội vã đã quay trở về đến sân viện trong nhà chu thị đặt đòn gánh xuống đi vào phòng bếp nấu cơm chiều Trong khi cha con ông cháu ba người Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh, Trương Trình đều đặt đòn gánh xuống Xoay người đi ra ngoài cùng nhau đi trên đường đến nhà thường thiết lực mua đậu phụ Trương Hưng vốn dĩ được ở nhà Nhưng hắn thừa dịp mọi người không chú ý chuồn ra khỏi hàng rào ngoài sân đi theo phía sau người lớn trong nhà Trương Vân thấy mọi người đã đi ra ngoài liền đi vào phòng bếp giúp đỡ thu dọn đồ đạc trong đòn gánh, lau rửa, giặt rũ, cất đặt, đợi đến khi đã thu dọn xong, trong bếp đã tràn đầy mùi thơm. Trương Vân hít người mấy cái chỉ cảm thấy bụng mình cồn cào kêu lên. Vân Nhi, đói bụng rồi à? đợi khi thu dọn đồ đạc xong thì nhanh chóng rửa tay đi. Bữa ăn sẽ sửa soạn bưng lên ngay đây. Chắc hẳn cha con bọn họ cũng chuẩn bị về đến nhà rồi. Chu Thị đang nấu tần ô với đậu phụ nghe thấy tiếng bụng kêu của con gái, liền mỉm cười gọi nàng vào ăn cơm. Cũng sắp xong rồi ạ, chờ cha cùng mọi người trở về rồi cùng nhau ăn cơm luôn cũng được ạ. Trương Vân lôi kéo đòn gánh để ở góc tường, mốc nước trong thùng rửa sạch dầu trên tay, miệng thì trả lời chua thị. Khi đang nói chuyện thì từ ngoài sân hàng rào truyền đến Động Tĩnh, Trương Vân vừa định chạy ra xem thì thấy hóa ra cha con ông cháu Trương Gia đã trở về, liền thấy bọn họ nối đuôi nhau đi vào phòng bếp, trên tay mỗi người đều cầm một bàn đậu phụ. Nương bọn nhỏ. Mấy tấm ván trên thùng nước không có đủ chỗ để đặt đậu phụ, mau dọn dẹp chỗ nào đó có thể đặt đậu phụ đi. Trương Hữu Khánh vừa tiến vào liền reo lên. Trương Vân nghe vậy, vội vàng nhìn xung quanh phòng bếp một vòng, phòng bếp diện tích cũng không tính là nhỏ, nhưng có rất nhiều thứ lặt vặt nhất thời không tìm được chỗ sạch sẽ, khoảng trống để đặt xuống, mà để trên bàn nhà chính cũng không được, vì như vậy không có chỗ bàn để ăn cơm. Nhà chúng ta không phải có mấy cái sàng sao, bên này thực không có chỗ trống để đặt xuống được chúng ta bỏ đậu phụ vào mấy cái sàng ở nhà chính cho nó giáo nước Trương Vân đang suy nghĩ nên để đậu phụ chỗ nào thì Trương Trình ở phía sau đi vào lên tiếng. Đây đúng là một biện pháp hay, Trương Liên Căn nghe xong vội vàng nói, Trình Tử nói rất đúng, vợ Đại Khánh, Vân Nhi, các ngươi nhanh đi lấy sàng đi, phía sau còn hai bàn đậu phụ nữa. Chu thì cũng không kỳ công nấu ăn, nhanh tay bỏ tần ô vào nồi rồi múc một gáo nước bỏ vào, sau đó đặt đũa xuống cầm khăn bố lao tay rồi đi ra ngoài. Trường Vân cũng đi theo phía sau ra ngoài, ngay khi hai mẹ con vừa bước ra ngoài thì đã thấy nhà thường thiết lực cùng con trai lớn thường phúc mỗi người cầm một bàn đậu phụ đang đi vào sân. ủi thiết lực đại ca, sao ngươi lại tự mình đưa tới vậy, để lát nữa cha con bọn nhỏ quay lại đi lấy là được chu thì lập tức chào hỏi cầm lấy tấm đậu phụ trong tay thường phúc khách khí nói. Không có việc gì, nhà các ngươi mua nhiều đậu phụ nhà chúng ta như vậy, đưa đi một chuyến tính là gì thường thiết lực vui vẻ đáp lại cùng chua thị đem bàn đậu phụ đi vào phòng chính, đặt lên bàn. Trường Vân bước nhanh ra sân sau lấy ra một cái sàng có lỗ trống bên dưới trong phòng cỏ chanh để đồ vặt cái sàng vừa to vừa nặng mà trương Vân quá nhỏ nên không thể cầm lên được nên chỉ có thể đặt trên mặt đất mà lăn đi, nghĩ đến lúc dùng thì lấy nước sửa sạch bụi bẩn là được. Sàng lớn lăn trên mặt đất được một nửa đường, Chu thị thấy nàng vất vả muốn đi đến cầm giúp đỡ thì Trương Vân vội vàng nói: "Nương, cứ để như vậy lăn đi là được rồi, nương có thể đến phòng cỏ tranh lấy một cái kệ đến đây là được, như vậy sẽ không cần phải chạy qua chạy lại nữa." Chu Thị liền gật đầu rồi đi về phía phòng cỏ tranh từ bên trong lấy ra hai cái giá kệ gỗ có sàng rồi khiêng về phía trước, hai mẹ con dựng lên kệ trong sành, đặt chúng sang một bên, rồi đi vào bếp lấy nước rửa sạch bụi bẩn bám trên vòng trong ngoài của cái sàng, còn lau bề mặt của sàng một lần nữa để đảm bảo đã được tẩy rửa sạch sẽ trước khi Trương Hữu Khánh đem bàn đậu phụ đặt trên sàng. Hai cha con thường thiết lực, thường phúc đi theo cũng giúp đỡ một tay, chờ mọi việc kết thúc thì họ vui vẻ hàn huyên chuyện trò một lúc rồi đem cất ván đậu phụ cáo từ đi về nhà. Nhất thời bị công việc bị trì hoãn mãi tới khi trời tối chua thị vội vàng tay chân xào dưa ngâm chua đặt lên bàn, mọi người cùng ngồi bắt đầu ăn tối. Người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm tối còn một bên là cái sàng đặt đậu phụ bắt đầu nhỏ giọt thẳng từng giọt nước rơi xuống tí tách làm cả nhà hết lần này đến lần khác nhìn sang bên trên cái sàng vài lần nhìn thấy những miếng đậu phụ lớn màu trắng tuyết thì trên mặt đều nở nụ cười. Với rất nhiều đậu phụ đang chờ cắt cả nhà không ăn từ từ mà ăn vội miếng cháo ngô trong bát rồi đặt bát đũa sang một bên vội vàng đi làm. Chu Thị Thu dọn bát đũa đi rửa sạch còn Trương Vân thì đang bàn bạc với cha và đại ca. Chúng ta lần này mua 5 bàn đậu phụ cha, người xem, nên lấy bao nhiêu làm đậu phụ mốc thối mới tốt. Ta xem thấy đậu phụ mốc thối chiên bán tốt hơn đậu phụ chiên vàng, vậy thì dứt khoát làm nhiều đậu phụ mốc thối hơn một chút đi, lấy 4 miếng đi Trương hữu Khánh nói. Chương trình cũng tiến lại nói. Đúng vậy, cái này tuy mất thời gian một chút, nhưng làm nhiều đậu phụ mốc sẽ có lời nhiều hơn, nếu sợ đậu phụ rán không đủ bán, chúng ta có thể tạm thời đến nhà thiết lực đại bá mua, nhà bọn họ vẫn còn đậu phụ. Trương Vân trong lòng cũng nghĩ như vậy, bất quá dù sao vẫn phải hỏi qua người trong nhà mới tốt thấy bọn họ đều nói như vậy, liền cười đáp à, vậy thì lấy bốn bản làm đậu phụ mốc thối đi nói xong, liền vào bếp lấy dao, hiện giờ đậu phụ đang đặt nằm trên sàng lớn, nên cũng không phải di chuyển nhiều, vì vậy chỉ cần ở trên đó cắt luôn. Trong gia nhà tổng cộng chỉ có hai con dao thái trong bếp, Trương Vân cầm một cái, Trương Hữu Khánh cầm cái còn lại, hai người cùng cắt từng khối nhỏ đậu phụ. Đợi đến khi Chu thị đã thu dọn bát đũa đi ra thì không còn cái dao nào để sử dụng, mọi người trong gia đình đều không chịu ngồi yên, liền bảo chương trình đi đến nhà thường tứ lương mượn hai con dao làm bếp về, nên Chu thị cùng chương trình cũng gia nhập hàng ngũ cắt đậu phụ. Nhân thủ nhiều nên rất nhanh, mới chưa đầy nửa canh giờ đã cắt được bốn bản đậu phụ thành những khối đậu phụ nhỏ hình vuông, vì lượng lớn đậu phụ không rút hết nước một lúc nên vẫn được đặt trên cái sàng. Còn một bàn đậu phụ hôm nay bán đậu phụ chiên vàng còn thừa lại, đây là để sáng ngày mai làm đậu phụ chiên vàng bán, nên cũng cần phải cắt thành từng miếng nhỏ, Trương Vân, Chu Thị cùng nhau cắt thật nhanh, cái này không cần để ráo nước trực tiếp đặt nó trong một cái chậu nhỏ, rồi bỏ trong đòn gánh, ngày mai dọn đi là được. Vậy là còn lại một bàn đậu phụ để sau 2 ngày nữa chiên vàng bán, cái này phải để 2-3 ngày, nếu cứ để trên sàng cũng không tốt chu thị liền đi tìm một cái bồn chậu gỗ cũ sửa sạch rồi cho đậu phụ vào, múc một ít nước bỏ vào như vậy đậu phụ không bị khô và quá già bên này mọi việc ở đây xong xuôi thì mọi người sẽ cùng nhau xếp bốn bàn đậu phụ làm đậu phụ mốc thối vào thùng gỗ lớn cẩn thận xếp chồng lên nhau cẩn thận xếp từng xếp một bốn bàn đậu phụ cơ hồ xếp gần như đầy thùng trong quá trình xếp thì sen kẽ xếp từng lớp dơm một lên từng tầng đậu phụ cuối cùng là thêm vài lớp nữa sau khi đậy kín thì phủ vải dầu tung lên để che kín không gió vào rồi nhấc ra phía sau bếp đặt nó xuống Mắt nhìn thấy cả thùng đậu phụ mốc đầy, mọi người trương gia đều thư thái nở nụ cười, một bên vừa nói chuyện vừa cất cái sàng, cái kệ, rồi đi vào trong phòng. Trương Hữu Khánh, Chu Thị trở về phòng nhất thời không ngủ được, hai vợ chồng ngồi xếp bằng trên chiếc kháng và đặt chiếc bàn nhỏ ở giữa Chu Thị dục Trương Hữu Khánh lấy túi tiền ra, cả hai cùng cười vui ngồi đếm tiền. Đậu phụ mốc thối hôm nay bán một văn tiền một khối, đậu phụ chiên vàng bán vẫn như ban đầu, một văn tiền ba khối, sau một ngày như vậy, cũng đã thu được hơn 160 đồng tiền, cộng thêm lần trước không sâu vào được hơn 300 đồng, rồi sâu những đồng tiền lại liền nhau, vừa nhìn những đồng tiền vừa nói chuyện vui vẻ, xong xuôi liền nhét sâu tiền vào chiếc nhiêu đất trong góc kháng rồi thổi đèn dầu nghỉ ngơi. Sau đó, nhà Trương gia lại bận rộn thêm 3 ngày, trong 3 ngày này chợ càng sôi động, náo nhiệt hơn, món đậu phụ chiên của nhà Trương gia càng ngày càng có xu hướng bán chạy hơn, mỗi ngày bán được nửa bản, đến sau này có thể bán hết một bản đậu phụ. Cứ như vậy vội vàng bận rộn mấy ngày trời, đảo mắt đến ngày 24 tháng 12, đêm này phải cúng thần bếp còn phải làm đồ ăn để cúng, nến hương, dưa trái cây, rượu cũng phải chuẩn bị để có lễ tế, bởi vậy rất bận rộn nên hôm nay nhà Trương gia nghỉ ngơi sớm vội vàng trở về. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện sinh ý nên người trong nhà đều không nghỉ ngơi vội vàng tay chân, ngay cả đến ngày ăn món cháo mồng tám cũng chưa hào hào ăn qua cho nên trong lòng mọi người đã nghĩ hôm nay phải chuẩn bị cho tốt vui vẻ ăn uống. chương 30, nhà trương gia vội vã chạy nhanh mãi đến trưa mới trở về tới nhà, đem đặt đòn gánh xuống, sau đó bắt tay vào chuẩn bị đồ cúng. Dự cùng ông táo là hôm kia vương đại mậu đã đưa tới một bình nhỏ. Hắn ngày thường là người yêu thích uống rượu cho nên trong nhà hàng năm đều chuẩn bị rượu sẵn trong nhà. Hắn cũng biết được người Trương ra không ai uống rượu nên năm nào trước khi giao thừa cũng múc một ít đưa lại cho bọn họ cùng ông Táo. Nến hương tiền vàng tượng thần bếp đã được Trương Liên Căn mua trước đó khi đến thị trấn. Những thứ cơ bản đều đã chuẩn bị xong, Trương Hữu Khánh mang theo chương trình lên núi hái quả giải, dùng để dọn bàn ăn, Chu Thị bắt đầu làm bánh điểm tâm để cúng, vừa vặn trong nhà có hoa quế đường, Chu Thị lấy một ít làm chút bánh cao hoa quế, mặt khác chính là muốn đêm cuối năm cụ ăn món kẹo mạch nha ngọt ngào. Từ lúc trời đổ tuyết vào mấy ngày trước, Chu thị đã ngâm mấy cân hạt kê vàng vào trong lọ, đã 5 6 ngày trôi qua, Chu thị nghĩ giờ chắc cũng không sai biệt lắm, chắc hạt cũng đã nảy mầm ra rễ, ngay lúc làm này chưng bánh cao hoa quế được rồi, nên đi đến xốc tấm ván để trên lọ ra hướng vào bên trong nhìn thì thấy hạt kê vàng ngâm trong đó đã mọc ra những rễ trắng dài khoảng nửa tấc trên mặt tấm ván. Chu thị đang nhìn vào trong bồn nước thì Trương Hưng vội vàng chạy tới, hét lớn: nương, hôm nay có phải làm kẹo mạch nha ăn không?" Trương Vân đang nhóm lửa ở bếp quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt hương phấn của hắn cười nói: mấy ngày trước nương ngâm gạo kê ta đã thấy đệ lén mở lên xem mấy lần rồi đó nha. Tiểu tử này, mấy ngày nay luôn nói thầm bên lỗ tai ta cái này để làm gì Nguyên lai like là vì mấy cây kẹo mạch nha, xem tiền đồ của ngươi xem Lúc nào cũng chỉ nhớ thương đến ăn thôi chu thị nghe xong cũng bật cười Đem tấm ván của bình lọ đặt sang một bên, chương trình đi tới Vỗ mông chương hưng một cái, nói, đi, vào phòng lấy túi hạt kê vàng ra đây Chờ bột gạo nếp chín lấy ra khỏi lồng hấp thì sẽ nấu hạt kê vàng Đợi làm xong kẹo mạch nha, buổi tối cùng ông táo đi lên trời xong thì sẽ để cho ngươi ăn Trương Hưng cười ha ha nhảy dựng sang bên cạnh lớn tiếng đáp ứng, bỏ chạy ra khỏi phòng bếp chu thì Trương Vân thấy bộ dạng vui mừng kia của hắn đều nở nụ cười, chỉ chốc lát Trương Hưng quay lại mang theo một cái túi, trong túi có non nửa gạo hạt kê vàng, đây là mấy tháng trước sớm giữ lại, ngày thường cũng không lấy ra ăn chờ đến đêm năm cũ lấy ra làm kẹo mạch nha, để thờ cùng ông táo tất nhiên chủ yếu là làm thêm món ăn và cho trẻ con ăn mừng năm mới. Trương Vân đứng dậy tiếp nhận cái túi, đem hạt gạo kê vàng bên trong đổ ra chậu gỗ, lấy gáo múc nước đổ vào, đem hạt kê vàng vô rửa sạch, sau khi đã rửa sạch sẽ thì đổ nước ra, để khô ráo trên bệ mặt cửa sổ. Bên này khi Trương Vân đang vo gạo hạt kê vàng thì bột gạo nếp trong nồi hấp chín không sau biệt lắm, Chu thị lấy lồng hấp ra khỏi nồi, lật bột gạo nếp để trên thớt gỗ đã trải sẵn, cái thớt gỗ lúc trước khô ráo, giờ có lớp bột gạo nếp để lên đã ướt nhẹp, Trương Vân vội đi qua đem lồng hấp đặt ở trên bếp. Chu thị đem bao vải thô bao lại ấn xoa nắn, bẩn tay không kịp, trong miệng cũng không rảnh, gọi Vân Nhi, mau cho gạo kê vàng vào trong nồi nấu đi, không trì hoãn nữa cũng muộn rồi. Giả Trương Vân trả lời, lấy gạo kê vàng trên bệ cửa sổ cho vào nồi rồi múc thêm nước vào, đậy vung đun sôi, sau đó thêm một ít cỏ chanh, bỏ vô một ít củi gỗ trong bếp lò để lửa thêm mạnh hơn. Hai mẹ con đang bận rộn trong nhà bếp thì cha con Trương Hữu Khánh, Trương Trình từ núi Thanh Xuân lĩnh trở về, Trương Trình dùng áo khoác bên ngoài bọc mấy chùm quả dại lớn đi vào bếp. Mùi thơm quá. Chương trình còn chưa tiến vào đã người thấy mùi thơm của cao hoa quế, bởi vậy vui bước tiến lên thì chương hưng vội chạy đến trước mặt hắn nhìn chùm quả dại trong áo với tay ra lấy mấy trái chuẩn bị bỏ vào miệng thì bị chu thì lấy tay rút ra, đánh nhẹ vào mông hắn một cái cười mắng, nào có người tham ăn như con, đây là để cùng ông táo, nếu muốn ăn thì phải chờ đến tối nay mới được. Trương Hưng nghe xong, có chút hờn rỗi đem quả dại đặt trở về, Trương Trình thấy vậy phụt bật cười ha ha, Trương Vân ngồi ở trước bếp lò đứng lên, cầm lấy cái chậu gỗ vừa rồi đựng hạt kê vàng, đưa tới trước mặt đại ca Trương Trình liền đổ hết hoa quả trong túi vào chậu gỗ, cầm lấy chậu gỗ, múc nước đổ vào ngồi sổm rửa sạch. Trương Trình vừa rửa trái cây dại vừa quay đầu nhìn Trương Hưng, thấy bộ dạng hắn trông có vẻ nhàm chán, liền lặng lẽ vẫy tay gọi hắn, Trương Hưng mắt sáng lên, vội vàng đi qua ngồi xổm trước mặt đại ca Trương Trình quay đầu nhìn trộm về phía Chu thị, thấy nương đang cắt bánh cao hoa quế, cũng không chú ý đến bên này liền sơ soạng lấy quả dại đã rửa sạch vội vàng nhét vào trong tay Trương Hưng, đưa mắt nhìn vào phía trong phòng bếp ý bảo hắn ra ngoài ăn. Trương Hưng lập tức hiểu ra, bật dậy lao ra khỏi bếp thấy cha và ông nội đều ở trong sân, liền chạy ra sau bếp đến chỗ mảnh đất trồng rau vội mở miệng ăn trái cây dại. Trương Vân nhìn thấy thủ đoạn của hai anh em này cũng không nói lời nào chỉ đứng trước bếp lò mím môi cười trộm mà Châu Thị cũng không hề hay biết. Đợi đến khi nàng đem bánh cao hoa quế cắt xong thì Trương Hưng đã ăn xong trái cây dại trở lại vào phòng bếp. Chu Thị đem bánh cao hoa quế từng miếng xếp gọn vào trong đĩa, cũng thấy Trương Hưng đến xem liền phân phó, còn đừng có mà ăn vụng, đợi đến khi cúng ông táo xong đều cho con ăn, cho nên đừng nóng vội Trương Hưng vui vẻ liên tục gật đầu đồng ý. Chu Thị lúc này cũng bật cười, chờ xếp xong bánh cao hoa quế vào đĩa thì cơm hạt kê vàng trong nồi gần như đã chín, Trương Vân nhấc nắp nồi lên, hơi nóng tỏa ra cùng mùi cơm thơm nước bay ra phả vào mặt nàng, Trương Vân đưa tay quạt quạt làn hơi sương mù nhìn vào trong nồi thì thấy hạt cơm kê vàng đã nở no tròn óng ánh, sáng, dẻo hẳn là đã chín. Hạt cơm kê vàng cũng được rồi, sở nương tới làm chu thị đặt đĩa bánh cao hoa khuế thơm ngọt lên bếp, bảo Trương Vân lấy cái rổ tới, cho hạt cơm kê vàng đã nấu chín vào trong rổ, bỏ đầy ba cái rổ còn chưa đủ nên liền lấy thớt để trước nồi, đổ phần cơm kê vàng còn lại trên thất, dùng đũa nấu cơm tán đều ra rồi nhấc ra khỏi bếp, sau đó được đặt trên giá, những cái rổ cũng vậy, được tán đều và đặt trên bệ cửa sổ cho nguội bớt. Hưng Tử nhanh đi gọi cha con đi Chu Thị đang trải đều hạt kê cơm vàng liền sai Trương Hưng đi gọi Trương Hữu Khánh qua một hồi Trương Hữu Khánh cũng đi đến cha bọn nhỏ hạt kê vàng được rồi chàng mau đưa cối đá ra xay hạt kê vàng đi thôi Chu Thị thấy Trương Hữu Khánh đi vào liền nói công việc cho hắn biết loại việc này rất tốn sức hắn làm là vừa vặn. Được Trương hữu Khánh đáp ứng ngay lập tức quay người ra cửa bếp lớn tiếng gọi Trương Liên Căn đi tới, cha con hai người một đường đem cối đá ở bên ngoài đến, sắn ống tay áo lên dùng muôi mốc nước đem hạt kê vàng đã ngâm ra cùng với ít nước, đổ vào lỗ khoét của cối đá, gạt nước xuống rồi xay bằng cối đá. Sau khi rửa sạch quả giải, Trương Trình đưa vào phòng bếp, thấy cha đang xay cối đá liền chạy đến phụ giúp mốc hạt kê và nước vào lỗ, lấy chậu gỗ đặt dưới phiến đá, để hứng đựng nước bột được xay chảy xuống. Hai cha con cùng nhau làm nên động tác cũng mau hơn, chưa đến một hồi đã xay được khá khá hạt, vừa vặn lúc này cơm hạt kê vàng đã chín, chu thị lấy cái chậu gỗ trên giá đặt cùng cơm hạt kê vàng trên thất đều sới bỏ vào chậu gỗ, sau đó đi tới bệ cửa sổ bê cái dầu cơm đi vào đổ chung trộn đều vào trong chậu gỗ với một chút nước. Vân Nhi, lấy mảnh vài dầu tung lại đây chua thị tay đang vội khuấy đều, liền gọi Trương Vân đi lấy vài dầu lại, chờ đến khi khuấy trộn đều xong thì lấy vài dầu phủ lên trên che kín bồn chậu gỗ, đặt nó vào góc tường đợi hạt kê cơm vàng trong đó lên men tự nhiên. Chờ sau khi thu xếp tất cả ổn thỏa, Chu thị xúc bột mì trắng, bột đậu hỗn hợp, bột ngô trộn cùng với nước rồi nhào nặn, đây là dùng nước ấm để nhào cho bột nhanh đạt cái này chuẩn bị để làm ra món mì nước khác và cũng được dùng để cúng tế ông táo Chu thị làm nhiều nên lấy ra một ít chuẩn bị để làm bữa tối, vừa tiết kiệm được thời gian và công sức có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác cần thiết. Bột mì đã được nhào xong, Chu thị đem khăn ấm phủ lên cục bột rồi cho vào chậu gỗ, một lúc sau lấy ra cán mỏng thành một tấm mỏng. Dùng chày gỗ cắn mỏng, sau đó gập đôi miếng bột lại, dùng dao cắt thành từng sợi mì mỏng, mở ra lắp đều từng sợi, rồi lấy một nhúm sợi mì để riêng ra để buổi tối nấu cùng ông táo, phần còn lại thì cho vào nồi nước đã sôi, rất nhanh món mì trộn nóng hỏi đã chế biến xong, mọi người trong gia đình mỗi người đều được một bát lớn, bắt đầu ăn hút sột soạt. Cả nhà động tác ăn rất nhanh, sau khi ăn xong, bát đũa chu thị để đó cũng không có thu dọn đi rửa sạch mà đi ra phía sau nhà vào phòng cỏ tranh lấy cao lương bưng ra đến sảnh nhà chính đặt xuống, ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, bắt đầu trà sát vỏ để chuẩn bị để dùng cùng ông táo. Cha nó, hạt kê cơm vàng cũng được rồi, sắc trời cũng không còn sớm lắm, nhóm lửa đôn ngào làm đường mạch nha đi, sau khi ngào đường được rồi thì có thể cùng ông táo rồi chu thị trong tay đang trà sát vỏ cao lương mà trong lòng vẫn còn nhớ đến hạt kê cơm vàng, liền cao giọng gọi Trương Hữu Khánh đang còn truyền ban thờ, hai cha con Trương Hữu Khánh cùng Trương Trình cùng nhau chuẩn bị đem ban thờ chuyển đến phòng bếp, sau khi đặt tượng ông táo trên tường bếp liền chuẩn bị đi ngào đường làm kẹo mạch nha. Trương Trình thì đem bánh cao hoa quế đã cắt để trên đĩa cùng trái cây dại Bát rượu, mặt khác còn có đậu, rêu, nước cá cũng được chuẩn bị cho vật cưỡi của ông Táo. Tất cả những thứ này đều được đặt trên bàn từng cái một nhang, đèn cầy, những thỏi bạc trậu than, vải áo giấy, kẹo mạch nha, mì trộn các thứ linh tinh khác đều được đặt trên bàn thờ cùng ông Táo. Trương Hữu Khánh đi đến góc tường lấy chậu gỗ tới rồi mở tấm vải dầu tung lên, bên trong hạt kê cơm vàng đã lên men thành một loại hồ quyện mỏng màu đường nâu, đem tất cả đồ trong chậu gỗ đổ hết vào trong nồi, Trương Hữu Khánh cầm lấy thanh gỗ lớn sạch sẽ không ngừng khuấy đảo đều trong nồi, chậm rãi đun khuấy từ từ thành đường sền sệt, chờ đến khi trong nồi không còn nổi bọt khí trắng nữa thì dùng đũa gỗ gắp đường sệt từ trong nồi kéo dài ra, chúng dính liền không ngừng, khiến Trương Vân, Trương Hưng ở bên cạnh nhìn đến hai mắt sáng lên. Vân Nhi thu dọn đồ đạc trên bồn nước đi, để cha bắt đầu nhào đường. Trường Hữu Khánh thấy đường nấu được không sai biệt lắm nên liền gọi Trương Vân, nàng vội vàng đáp ứng, đem đồ trên bồn nước đều bỏ xuống, rồi lấy phải sạch lao qua. Trường Hữu Khánh lúc này nhấc nồi ra, mốc một nửa khối lượng đường mạch nha đến trên bồn nước nửa còn lại vẫn để vào nồi, chờ sau khi nguội một chút. Thì bắt đầu nhào, kéo nặn khi khối đường được nhào hoàn toàn, thì kêu chương trình đến một người kéo một bên, đem đường kéo dài ra sau đó gộp lại rồi lại kéo căng dài ra cứ lặp lại như thế nhiều lần đến khi đặt thì đem đường mạch nha cắt nhỏ từng phần rồi bỏ vào chậu gỗ, nửa còn lại thì cũng làm tương tự như nửa phần lúc đầu. Đợi đến khi xong hoàn tất thì một số được xếp lên đĩa, còn lại để vào chậu gỗ, đem chậu gỗ đặt trên kệ ngoài phòng bếp, kẹo sẽ đông lại qua đêm mới có thể cứng, giòn được. chương 31 Đường Mạch Nha sau khi nấu xong cũng là lúc Chu Thị làm xong hạt cao lương nên vội vào bếp thay Trương Hữu Khánh, đem mì sợi lúc chiều đã cắt để riêng lấy ra, đun nóng nước rồi thả mì vào chờ sau khi nấu chín thì vớt ra bỏ vào trong bát cùng với đường kẹo Mạch Nha bưng dọn lên bàn thờ. Vội vàng từ trưa cho đến giờ cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ để cùng ông Táo chương trình đi gọi Trương Liên Căn Mà Chu Thị cùng Trương Vân đi ra khỏi bếp chính là có câu đàn ông không thờ chăng Đàn bà không thờ cúng ông Táo Nữ từ cổ đại không thể cúng ông Táo cho nên hai mẹ con Chu Thị Trương Vân không thể ở lại cùng nhau đi ra vào sảnh nhà chính Trương Vân hồi nhỏ ở quê cũng nhìn thấy qua cùng ông Táo, chẳng qua là thắp hương khấn vái cầu nguyện, sau đó dùng kẹo đường mạch nha dán một vòng quanh bếp lò, nhằm mục đích để Táo quân nói những lời ngọt ngào với Ngọc Hoàng, báo cáo những điều tốt đẹp về gia chủ, lại đem tượng Táo quân cũ trên tường đốt đi thay bằng tượng Táo mới, đem cây cao lương làm xe ngựa tiền bạc đều đốt cháy để Táo có phương tiện lên trời mang theo những điều ước tốt đẹp của con người mong muốn. Cùng ông táo nữ tử không thể tham gia, điều này khiến Trương Vân thoải mái vui mừng, cùng chu thị ngồi dưới hiên nhà chính nghe một chút âm thanh truyền ra trong phòng bếp nhẹ giọng tán gẫu vài câu chuyện sau khi ngồi xuống một hồi Trương Vân từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo mạch nha lặng lẽ đưa cho chu thị. chu thị liếc mắt nhìn Trương Vân, sau đó mở mắt nhìn về hướng phòng bếp liền nhận lấy, bỏ vào miệng ăn, hai người ăn một hồi rồi thoáng nhìn nhau một cái bỗng chốc nở nụ cười trộm. Mặc dù ngày này luôn luôn bận rộn nhưng lúc này lại được ăn kẹo đường mạch nha, chỉ cảm thấy vị ngọt của kẹo chảy xuống như dòng nước suối, cũng như vị ngọt của trái tim lúc này, giống như nàng đối với cuộc sống này với nhiều hạnh phúc, vui vẻ dù có vất vả như thế nào đi chăng nửa cũng không sao. Đêm năm cũ ông táo qua đi, liền vài lúc này chân chính bước qua cửa ải những ngày cuối năm bộn bề bận rộn ngay cả khi năm mới đã cận kề thì những người đi mua sắm trễ vẫn đổ về chợ khiến cho phiên chợ ngày ngày sầm uất sôi động chưa từng có sau khi nhà trương gia ăn tết ông táo vui vẻ thì ngày hôm sau vẫn như cũ phải dậy sớm đi chợ. may mà sáng sớm trương vân dậy sớm, đi vén tấm vải dầu tung trong bồn chậu gỗ ra. mấy ngày trước đã làm đậu phụ mốc thối, giờ nhìn vào thì thấy đậu đã lên men hoàn hảo rồi. như vậy liền tranh thủ đưa đi chợ bán. thừa dịp sau đêm cụ cùng ông táo buổi chợ nhộn nhịp người nhà trương gia lại mang thêm nhiều đậu phụ mốc thối và đậu phụ non chiên vàng đi bán. Trên chợ đậu phụ mốc thối vẫn rất được hoan nghênh, bán rất chạy, chưa đầy nửa ngày đã bán hết đậu phụ mốc thối, thậm chí đậu phụ chiên vàng giòn cũng bán sạch mà so với ngày thường còn bán hơn một nửa bàn nửa. Bất quá đậu phụ mốc thối lại không còn để bán, cả thùng đậu phụ mốc thối lần trước làm còn phải chờ hai, ba ngày nữa mới lấy ra bán được, nếu lấy ra chiên bán sớm thì sẽ không ngon, nhà trương gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho nên mấy ngày tới đây chỉ có thể bán đậu phụ chiên giòn bán qua ngày để duy trì sinh ý. Còn chưa tới ngày đầu phụ mốc lên men tốt thì ngày 26 tháng chạp, bầu trời lại đổ tuyết, nhà trương gia chỉ có thể nhàn nhã ở nhà. Đến giữa trưa ngày hôm đó, đại cựu chu dân mang theo một gánh nặng tới, khi đến ngoài hàng rào nhà trương gia, tuyết rơi dày đặc trên quần áo, mũ nón đều có một lớp tuyết dày. a phân chu dân mang theo gánh nặng đi đến cổng sân, lớn tiếng gọi. chu thị ở trong phòng vừa nghe là tiếng của đại ca, vội vàng mở cử bước ra, nhìn thấy tuyết phủ đầy mình liền vội vẫy tay nói. Đại ca, sao lúc này lại tới, đông lạnh cả người rồi mau, nhanh nhanh vào nhà đặt đòn gánh xuống nghỉ ngơi, ngồi xuống sưởi ấm. Chu Dân đem đòn gánh gánh dưới mái hiên, Chu thị vội vàng tiếp nhận đòn gánh, nói: Trong nhà vừa mới làm phòng ở, đâu có thời gian rảnh, chắc còn có nhiều việc chưa làm, như thế nào lại đưa nhiều đồ tới đây vậy? Chu Dân đặt đòn gánh xuống liền bắt đầu cởi áo tơi ngoài, mũ cởi ra rồi treo lên tường đất bên cạnh, xong cả hai cùng nhau đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, mọi người trong gia đình đều ngồi ở đây, trên mấy cây băng ghế dài, tất cả đều vây quanh chậu than sưởi ấm. Vừa bước vào đến trong phòng, Chu thị đã đặt gánh ở góc tường, bọn trẻ trương gia đều đứng dậy gọi đại cữu trong phòng thật ấm áp chu dân cười đi qua chương trình lùi sang một bên để nhường đại cữu ngồi xuống bên cạnh chu dân thấy trương liên căn ngồi ở đằng trước liền nói ông thông gia thân mình còn vững chắc khỏe mạnh mấy lần trước cháu đến cũng không có gặp được người cho nên cũng chưa có chào qua được tiếng nào với ông thông gia cả mong người bỏ qua cho cháu đại cữu bọn nhỏ ta mọi thứ đều ổn thân mình cũng còn tốt ta còn chưa có cảm ơn ngươi lần trước đã đưa tặng chăn bông tới thật sự là khiến bên thông gia phải tiêu pha rồi trương liên căn vội nói lời cảm ơn Chu dân vội cười nói, tất cả đều là bông vải do nhà chồng được, nên cũng không tốn kém bao nhiêu. Sau vài lời khách sáo, liền quay sang nhìn Chu Thị nói: A phân, lần này vợ lão Tam mang thai, đại phu nói đã được hai tháng rồi. Nhà kia, vậy thì Bình Tử vui đến hỏng rồi. Cha, nương khẳng định cũng rất cao hứng. Chu Thị lúc này hai mắt sáng ngời, trên mặt cũng nở nụ cười. Mã Thị vợ của Chu Bình đã vào cửa được năm năm, qua năm thì đã hai mươi ba rồi cách đây ba năm cũng có thai lần đầu nhưng không giữ lại được sau cũng không thấy có vợ chồng trong nhà tuy không có nhắc đến nhưng trong lòng đều thấy buồn giàu hiện giờ rốt cuộc cũng có thai sao có thể không vui mừng cơ chứ Trường hữu khánh nghe xong cũng vui vẻ nói vài câu chu dân cười nói kia còn không phải à tam đệ mấy ngày nay miệng cũng chưa có khép lại nương lần này cũng thu xếp chăm sóc chỉ sợ có điểm không chu đáo cả ngày đều vội không rớt Sau sự kiện vui vẻ này, người trương gia cũng rất vui mừng, đoàn người vây quanh chu dân hỏi đông hỏi tây, phần lớn là đều hỏi thăm sức khỏe của mã thị, đêm cùng ông táo như thế nào, nhà mới có tốt không, chuẩn bị đồ cho năm mới những gì rồi, tất cả đều là những vấn đề vui vẻ, chu dân cũng vui tươi hớn hở một phen, thẳng đến khi nói đến hàng Tết hắn mới nhớ đến đi đến chỗ đòn gánh. Đến trước đòn gánh, chu dân ngồi xổm nhắc tấm vải dầu tung phủ bên trên đó ra, lấy ra một con gà đã làm sạch sẽ từ trong đó. A phân con gà này vừa mới làm lúc sáng, ngươi mau đem nó treo lên cất ngoài lạnh đi. Ta vừa rồi đã quên để ở trong sọt lâu, sợ bị hư. Nhà trong nhà tổng cộng mới có bao nhiêu con gà? Còn giết cho nhà muội, đại ca, ngươi cầm về cho vợ bình từ tầm bổ thân mình đi. Chúng ta không thể cầm lấy được chu thị trương liên can vội đi lên khuyên can. Trong nhà có, mặt khác còn giết làm một con giữ lại, nào có chuyện đưa đến rồi còn bảo ta cầm về kia thành cái dạng gì, nương nói cho ngươi, ngươi cứ cầm là được gà con trong nhà lần trước ấp nở rất nhiều, nuôi vài ngày là nó lớn lên thôi, nay qua năm mới, một hai con gà chúng ta còn ăn được tốt, ngươi cũng đừng đùn đẩy nữa, chu dân đã nói như thế, chu thị cũng không đùn đẩy nữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chu dân cũng từ trong rổ lấy ra một miếng thịt lợn lớn, cũng lấy ra một cái túi vải tất cả đưa cho Chu thị nói, mấy ngày trước mời Trương đồ tể đến giết heo, trong nhà để lại một ít ăn năm mới, khối này đưa cho muội, còn gói túi vải này là bột gạo nếp cho các ngươi làm món ăn ngày Tết, nương cố ý phân phó qua rằng những thứ này trong nhà đều có nên muội cũng có phần, nên muội mau thu lại đi đừng đùn đẩy Chu dân chỉ sợ Chu thị không chịu nhận nên trực tiếp đem lời nói của nương ra Sau khi suy nghĩ một hồi thì Chu Thị vươn tay nhận lấy, mang ra khỏi phòng, đem xuống bếp cất đi. Chu Dân thấy Chu Thị cầm lấy mới nở nụ cười, rồi từ trong giỏ lấy ra mấy cái túi nhỏ, cầm đến ngồi xuống ghế chỗ chậu Than, vươn tay đưa cho Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng mỗi người một cái. Những thứ này trong nhà vừa làm được lấy một ít ra nếm thử trước đi, còn lại bảo nương ngươi cất lại, đợi đến mừng năm mới lại lấy ra ăn. Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng nghe xong mừng rỡ, đều tự tay mở bọc túi nhỏ ra Trương Vân nhìn vào túi thì thấy những lát cơm trên đường được cắt mỏng, rồi nhìn sang túi bên cạnh của đại ca tiểu đề thì thấy Trương Hưng cầm trên tay nửa túi kẹo đậu nành, không ngờ còn có nửa túi bỏng ngô đường, còn trong tay Trương Trình là những miếng bánh cơm chiên vàng óng thơm phức, tất cả đều là những món ăn thông thường ngày Tết, chỉ nhìn thôi cũng làm cho mọi người cảm nhận được không khí của ngày Tết nhà trong này còn có một túi to hạt đậu rán, các ngươi cũng lấy một ít ăn thử trước xem chu dân tự tay mở túi to ra rồi gọi bọn trẻ tới lấy tự mình cũng nắm lấy hai nắm đưa cho trương hữu khánh và trương liên can nếm thử trong lúc nhất thời miệng của mọi người đều vang lên âm thanh bột bột Sau khi chu thị cất đồ xong trong bếp liền quay lại trở về phòng nhà chính đã thấy có rất nhiều bao thức ăn, thì lại nói một phen, chu dân vội vàng bảo nàng đi lấy cây bát lại đây, đem cơm chiên đường, hạt đậu rang nắm lấy một ít bỏ vào trong bát còn lại bảo chu thị cất vào bình chờ đến năm mới thì lấy ra ăn. Có những món ăn vặt thế này, mọi người cũng có thêm năng lượng, một bên ngồi sưởi ấm, một bên miệng suýt xoa cắn ăn, nhưng cũng không chỉ hoãn nói chuyện cho nên trong phòng vừa ấm áp vừa náo nhiệt. Hàn Huyên một hồi, Chu Dân nói đến chuyện giết heo ngày ấy, ngày đó vốn đi qua gọi các ngươi đến uống canh giết heo, nhưng nhị đệ đi đến thì thấy trong nhà không có ai ở nhà, cho nên hôm nay trời tuyết rơi ta cố ý đi lại một chuyến, nghĩ mọi người đều ở nhà. Nghe Chu Dân nói như vậy, Chu Thị vội đem chuyện làm sinh ý trên chấn kể cho Đại Ca nghe. Chu Dân nghe xong tự nhiên là vui mừng, có thể kiếm thêm được chút tiền thoải mái qua năm mới đó là chuyện tốt. Nói về vấn đề này thì Trương Liên căn, Trương Hữu Khánh mấy người đàn ông còn nói một hồi câu chuyện nữa. Nhắc tới chuyện sinh ý chú thị nghĩ tới cái gì, vội vàng đứng dậy nói đi phòng bếp làm một ít đậu phụ chiên đưa cho chu dân nếm thử Trương vân vừa nghe thấy cũng đi theo. chu thị vào bếp chỉ nói tiếc là không có đậu phụ mốc thôi. Trương Vân nghĩ đến thùng đậu phụ mốc ấy chắc cũng không sai biệt lắm nên chạy đến mở tấm bạt tung lên nhìn, nhìn vào bên trong thì thấy mặc dù đậu phụ bên trong chưa có lên mốc hoàn chỉnh nhưng cũng có thể lấy ra cho gia đình nếm thử được dù sao cũng không phải là đi bán nên không có vấn đề gì, nghĩ vậy liền lấy ra vài miếng bỏ vào trong bát rồi lại phủ vài dầu lên trên trở lại. Sau khi gắp miếng đậu phụ mốc thối ra chu cười nói cái này chắc đại cựu con thích ăn lắm, đợi lát nữa cho thêm nhiều ớt vào, vì đại cựu con thích ăn cay miệng vừa nói xong liền nhóm lửa bếp lấy nồi chiên đậu phụ. Đợi đến khi chiên xong đậu phụ mốc thối và đậu phụ chiên giòn xong, rồi bỏ ớt băng nhỏ bỏ vào bát liền bưng vào nhà đưa cho chu dân nếm thử chu dân ăn vài miếng rồi liên tục khen ngon. Mọi người trong phòng đều vui vẻ nói về món đậu phụ, nói về chợ náo nhiệt còn có sinh ý bán chạy, gương mặt ai cũng tươi cười, mong một ngày mới tốt lành tràn đầy năng lượng. Gần tới giờ thân không sai biệt lắm chu dân đứng dậy nói phải trở về chu thị vội bảo đại ca chờ đợi một lúc nhanh chóng đi đổ đầy một bình dầu trà rồi lại đi mở bếp lò chiên một ít đậu phụ chiên giòn và đậu phụ mốc còn trương vân đi lấy một túi vỏ hoa trà vỏ hạt và bánh hoa trà đến còn đem bánh cao hoa quế hôm qua còn lại cũng gói lại cùng một ít kẹo mạch nha gói lại với nhau gần như chất đầy túi phải trên đòn gánh bảo chu dân mang về. Chu thị, Trương Hữu Khánh chuẩn bị đưa Tiễn Chu dân ra ngoài cổng thì Trương Vân vội kéo tay đại cữu lại, tinh tế đem cách sử dụng của vỏ hoa trà, vỏ hạt và bánh hoa trà đều nói ra, Chu dân cảm khái nói thực sự là thứ tốt nhất định đem cách dùng nhớ kỹ, sau đó mặc áo tơi, đội mũ gánh đồ, dưới sự nhìn theo của Chu thị và mọi người trong nhà ra sân đi trở về nhà. Chương 32, Chu dân đi rồi, tuyết dần dần nhỏ lại, trời cũng trầm chậm, chậm lặn xuống, cả gia đình vừa ăn qua cơm chiều, chợt nghe ngoài sân có người gọi, Hữu Khánh tàu tử Chu thị từ trong nhà chính đi ra ngoài nhìn thì thấy đó là phùng thị vợ của vương đại mậu, đang cầm ô giấy dầu bước vào sân. Hữu khánh tàu từ ta tới đây để lấy bình rượu tết này có nhiều thứ phải đựng nên lúc này đây thiếu bình, nếu không ta cũng không đến lấy. Xem ta, lúc này bận rộn quá nên quên đưa trả lại cho các ngươi, đợi ta đổ ra ngoài rồi tẩy rửa sạch cho ngươi mang về. Chu thị vừa nghe cười đi dưới mái hiên, cầm lấy mũ rơm treo trên tường đất, xoay người đi vào phòng bếp, phùng thị cũng đô theo sau tiến vào. Phùng Thị sau khi tiến vào bếp đem cất chiếc ô giấy dầu lại, dựa vào tường đất đi đến bên cạnh Chu Thị đang rót rượu vào bình. Hữu Khánh tàu tử, ngươi cần phải khuyên Vân Nhi là quan lên, còn nhiều đứa trẻ tốt khác, lúc này không có, sau sẽ tìm được Phùng Thị tiến bên cạnh Chu Thị nhẹ giọng nói thầm. Chu Thị tay đang rót rượu ngừng lại, khẽ cao mày khó hiểu quay lại nhìn Phùng Thị, lời nàng nói một câu cũng nghe chưa hiểu. Vợ đại mậu, ngươi đây là nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Lúc này phùng thị hơi trừng lớn mắt, cẩn thận xem sắc mặt chu thị, cho đến khi nhìn không ra là giả bộ, mới kinh ngạc nói, nha, Hữu khánh tẩu chuyện này ngươi còn không biết sao giọng nói của phùng thị bất giá cao lên một chút, bất quá lời vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy lời mình nói như vậy không tốt lắm, trên mặt còn có chút mất tự nhiên. Này, nếu tẩu tử ngươi không biết thì cứ cho rằng ta chưa nói gì đi. Lời nói ra được một nửa lại giấu lại một nửa, thật khiến cho người ta khó chịu, sắc mặt chua thị có chút không vui, đem nửa bình rượu rót vào vò, rồi đặt sang một bên, sắc mặt trở nên nặng nề, nói vợ đại mậu có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi đừng có nói lặp lờ như vậy, cho dù không thích nghe ta cũng không trách ngươi là được. Chu Thị nói lời này, thật gãi đúng chỗ ngứa, Phùng Thị lập tức yên tâm nói thẳng, nha, đây chính là tàu tử ngươi đây bảo ta nói, ta đây cũng không giấu, việc này trong thôn có nhiều người biết rồi, ngày 28 cũng chính là ngày sau, nhà trịnh gia sẽ lấy vợ cho thiết tòa, mấy ngày nay trịnh gia đều chuẩn bị thu xếp cọc hôn sự này, trong nhà rất là náo nhiệt. Chu Thị hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này cho nên trong lòng cũng không có một điểm chuẩn bị nào, đột nhiên nghe được tin này, cả người trượt ngẩn ra tuy rằng lần trước đã nghe nói trịnh ra đang sắp xếp làm may, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới việc hôn nhân này mới không mấy thời gian mà con dâu đã sắp vào cửa rồi. hữu khánh tàu từ tàu nhưng trước đừng rối loạn tàu nếu không chống đỡ được thì Vân Nhi phải làm sao đây, muội khuyên tàu vẫn là nên bình tĩnh lại, trước mắt chăm sóc con gái tốt mới là quan trọng hơn Phùng Thị thấy sắc mặt Chu Thị thay đổi, liền vội vàng khuyên nhủ. Cũng may chu thị không phải là người yếu đuối, tuy rằng tin tức này làm cho nàng cảm thấy giật mình, hoảng loạn nhưng cũng không có suy sụp, thoáng sừng sốt một chút liền lấy lại bình tĩnh, lại cầm vò rượu lên, tiếp tục rót rượu, miệng không mặn không nhạt nói kia thực nên chúc mừng trịnh ra, vào ngày tiệc rượu, nếu nhà hắn đến mời chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ đích thân đến chúc mừng. Phùng thị trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vì sợ rằng bản thân có thể nghe lầm liền gấp giọng nói các ngươi còn đi chúc mừng à, nếu như là ta không tới cửa đập ghế của bọn họ quyết sẽ không bỏ qua. Nhà bọn họ cùng nhà chúng ta lại không có nửa điểm quan hệ gì, sao lại đập bàn tia của người ta, vợ đại mẫu ngươi thực là nói đùa Phùng thị vừa dứt lời, Chu thị liền quay lại trong lòng cảm thấy Phùng thị có chút thổi gió châm ngòi bên tai, giọng nói có chút không vui. Phùng thị tuy thích nói giải nói ngắn nhưng cũng không ngốc, có thể nghe được ý tứ không vui trong lời nói của Chu thị, lúc này có chút lấy lòng cười nói, Ừ, đúng vậy, cứ coi như ta nói đùa thôi, ta không đề cập tới việc này nữa, Hữu khánh tàu từ ngươi đừng để trong lòng phùng thị liền như vậy cười nói đem việc này mơ hồ qua đi. Chu thị trong lòng vốn đã cảm thấy không thoải mái tức thời không có nói tiếp cúi đầu rót rượu, phùng thị cảm thấy có chút mất tự nhiên nên giả bộ sửa sang lại búi tóc đưa tay ra sờ sờ tóc đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Phùng Thị ánh mắt lướt nhìn khắp phòng bếp, liền nhìn thấy trên tấm ván đậy bồn nước có nửa bàn đậy phụ cùng một thùng dầu bên cạnh bếp, bên trong đó còn một thùng nhỏ dầu trà. Lần này Phùng Thị miệng lại không chịu để yên, vội cười nói, Hữu khánh tàu tử, muội nghe người ta nói, nhà tàu ở trên thị trấn bán dầu cùng đậu phụ chiên, hai nhà chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, thật đúng là không nhìn ra nhà các ngươi còn biết làm ăn buôn bán nữa. Bất quá chỉ là lắm người miệng hàm hồ, nơi nào ai cũng có thể làm ăn buôn bán chu thị đặt bình rượu không xuống, rồi đem hũ rượu nhà mình bỏ vào tù chén, sau đó đem bình không đặt ở bên cạnh chậu, lấy tay rửa sạch miệng như trước không mặn không nhạt trả lời. Phùng thị đối với cái này rất cao hứng, vội đến bên cạnh chu thị ngồi sổm xuống tò mỏ nói ta nghe người ta nói dầu này nhà tẩu là do tổ tiên bí mật làm ra, đây là sự thật sao? Ngoại trừ hạt cải dầu, đậu thương, đậu phộng, hạt hướng dương còn có cái gì có thể ép lấy dầu a loại dầu này ăn thật sự có thể sống trường thọ sao? Bị Phùng Thị hỏi thẳng như vậy, Chu Thị thật không biết nên trả lời nàng thế nào, liền dừng tay rửa bình, quay đầu lại nhìn phía nàng, định mở miệng trả lời thì Trương Vân từ ngoài bước vào phòng bếp trực tiếp thay Chu Thị trả lời thím, đây đều là người nhà gia truyền, cũng không dễ làm được nhưng cũng là dầu bình thường, không có gì hiếm lạ, nếu không cháu cho thím một ít mang trở về nếm thử xem. Trương Vân đi tới, lại khách khi nói như vậy, khiến Phùng Thị rất vui vẻ, vội cười nói, Vân Nhi thật đúng là nhu thuận ta đây liền không khách khí tím cũng không ăn không trả tiền dầu của nhà các ngươi đâu, lần tới nhà các ngươi muốn dùng rượu tím liền cấp nhiều hơn cho nhà các ngươi một chút Phùng Thị cười hề hề nói. Không có việc gì, đại mậu thuốc cùng tím đều chiếu cố nhà chúng cháu như vậy, ăn chút dầu thì có gì đâu tím cầm đi Trương Vân cười nói, trong tay với lấy một chiếc bình, rót non nửa bình dầu trà rồi dùng miếng vải thô sạch bịt miệng bình đưa cho Phùng Thị. Lúc này bình rượu cũng đã rửa sạch sẽ xong, chu thị dùng rẻ lau sạch nước rồi trả lại cho phùng thị, nàng đã lấy thứ nên lấy, mặt khác còn nhận được một nửa bình dầu trà nữa, phùng thị cười tùm tìm ôm hai cái bình, mở ô giấy dầu bước ra phòng bếp miệng kêu, hữu khánh tàu tử, vậy ta về đây. Trương Vân ở cạnh cửa bếp, nhìn Phùng Thị rời đi, trong đầu suy nghĩ chuyện dầu trà này càng ngày càng không che giấu được chỉ mới vài ngày trước, liền có vài người tới hỏi thăm, có thể là cố ý hay vô ý, nói tóm lại là bọn họ rất thò mò chuyện bán dầu của gia đình họ, hoặc có thể nói, những người khác cũng nổi lên tâm tư đang nghĩ đến việc đi theo con đường này kiếm tiền, nếu muốn tiếp tục con đường này, e rằng Trương Gia sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, chuyện này xem ra phải suy nghĩ cẩn thận, phải tìm ra biện pháp tốt để giải quyết mới được. Trương Vân trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện dầu trà, mà chú thị trong phòng bếp lại đang nghĩ tới chuyện khác chính là chuyện thiết tòa thành hôn, vừa nghĩ vậy liền quay mặt lại nhìn bóng lưng của Trương Vân có nên hay không nói cho con gái biết, nếu trực tiếp nói cho nàng có phải hay không sẽ khiến nàng thường tâm, buồn bã, dù sao chuyện này cũng tương đương với việc từ hôn, tuy rằng bọn họ trên thực tế cũng chưa có đính thân, nhưng người trong thôn lại không phải nhất định xem như vậy, sau lưng sẽ đàm thoại, nói phiếm, khẳng định không thể thiếu. Hai mẹ con trong đầu đều có tâm sự riêng, nên lúc Trương Vân vào bếp xúc dọn dẹp bát đĩa, ai cũng không nói chuyện đều cúi đầu suy nghĩ, sau khi dọn dẹp xong thì quay về phòng riêng của mình. Ngay sau khi chu Thị vào phòng, liền đi đến ngồi bên mép kháng gọi Trương hữu Khánh dậy ngồi đối diện với mình, đem những chuyện Phùng Thị nói ra cho hắn nghe lại một lần, muốn cùng hắn thương lượng xem nên nói chuyện này như thế nào với con với mới tốt. Gì, hư thiết tỏa muốn thành thân, Trịnh gia thật sự khinh người quá đáng, Vân nhi của chúng ta có điểm gì không tốt mà lại khiến bọn họ chán ghét như vậy, họ Trịnh lừa dối quá nhiều. Vân gia, chúng ta không tốt khiến bọn họ chán ghét như vậy. Trường Hữu Khánh trước nay tính khí hiền lành nhưng lúc này cũng trở nên nóng nảy, tức giận khiến hai đầu lông mày đều dựng lên. Chu thị thấy chồng giọng nói cao vút vội xua tay, lo lắng nói, "Ngươi nói nhỏ một chút, đừng để cho cha nghe được, ngươi cũng biết tính khí kia của cha, không khéo có khi đêm nay sẽ đến nhà người ta đánh người mất." Trịnh gia như vậy thật khi dễ người, đừng nói là cha đánh tới cửa, ngay cả ta cũng muốn động thủ nữa là Trương Hữu Khánh dùng sức đập mạnh vào kháng, liền đứng dậy đi tới đi lui, càng nghĩ càng tức giận, hận không thể nói vài câu cho xong, liền vung tay rời đi cha bọn nhỏ người bớt nóng giận, mau ngồi xuống cho ta chu. Thị nhìn thấy tình hình này liền đi xuống kháng, đưa tay giữ chặt trương hữu khánh lại, rồi đè người ngồi xuống kháng, rồi liền như vậy ấn ấn bờ vai chồng, gấp giọng mắng các ngươi đi đánh đến cửa nhà người ta thì tức giận vơi đi, nhưng thanh danh của vân nhi cũng không còn nữa người lớn như vậy, rồi sao không dùng đầu mà ngẫm lại đi? Chu thị mắng một lúc cho đến khi Trương Hữu khánh gục ngồi xuống, thanh danh của con gái cũng không thể không để ý, nhưng nghĩ đến thì trong lòng lại tức giận, mà tức giận phát hỏa lại không có chõi phát tiết liền mắng thối thực không ra cái gì. Được rồi, chúng ta ở đây có mắng trời mắng đất cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình hại mình, vẫn là nên tìm cách mấu chốt đi. Chu thị trong lòng cũng tức giận, nhưng tâm lý tinh tế hơn so với đàn ông, lúc này cũng không rảnh rỗi mà tức giận chuyện kia, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào để an ủi con gái cho tốt đó mới là việc cần thiết nhất. Nói đến biện pháp an ủi con gái, Trương Hữu Khánh liền buồn rầu, hắn là người lớn trong nhà, ngày thường lại không nói nhiều, mà cũng không khéo léo biết làm thế nào để an ủi người, chỉ có thể cúi thấp đầu buồn rầu suy nghĩ, nhưng suy nghĩ hơn nửa khắc cũng không biết nói thế nào cho tốt. Chu thị cũng trầm tư suy nghĩ, không biết mở miệng nói như thế nào, thật sự sợ con gái luẩn quẩn trong lòng, một lúc sau hai vợ chồng cũng không tìm ra biện pháp hoàn hảo, Chu thị có chút phiền chán nói: chúng ta cũng không có nhiều con gái nếu Vân Nhi có tỷ tỷ, muội muội thì tốt hơn nhiều giữa tỷ muội nói chuyện với nhau dễ hơn người lớn chúng ta nói còn có thể giúp đỡ khuyên giải an ủi một phen Trường Hữu Khánh nghe xong gật đầu nói nếu không bảo Trình Tử đi nói Vân Nhi ngày thường hay nghe lời Trình Tử nhất bảo Trình Tử đi nói có khi còn tốt hơn chúng ta đi nói Trình tử nghe xong, so với người còn phát hỏa hơn, làm sao khuyên Vân Nhi như thế nào được tính khí của con trai nàng tương đối hiểu rõ. Trình tử đối với muội muội này là chú ý nhất hơi có chút việc bất lợi liên quan đến Vân Nhi là liền tức giận liền, nào còn có thể bình tĩnh được. Nhắc đến điểm này, Trương Hiệu Khánh cũng cảm thấy không ổn, vội vàng nói kia, nếu không đi tìm Lan Nhi, Hạnh Nhi, Hà Nhi đi lại đây. Đã gần đến ngày mừng năm mới rồi. Bảo mấy cháu gái đi lại đây cũng không tốt Chu Thị ngẫm lại vẫn là lắc đầu trong đầu suy nghĩ Đột nhiên nghĩ đến một người Vội vàng nói Vân Nhi cùng Thường Quyên cũng rất tốt với nhau Hay là nhờ nàng lại đây nói chuyện An ủi Vân Nhi một phen xem sao chương 33 Khi Thường Quyên tìm đến Trương Vân Nàng hơi có chút ngoài ý muốn Thường Quyên là đường muội của Thường Mãn Trong trí nhớ của nàng thì hai người là bạn bè tốt của nhau cho nên mới gặp chuyện không may ngày ấy, nàng chính là đi tìm thường quyên, lại bị câu nói đùa của thường mãn tiểu quyên lên núi, dẫn đến chuyện không ngờ sau này liền phát sinh sự tình không mong muốn như vậy, có lẽ thường quyên cảm thấy có lỗi với nàng nên kể từ đó không đi tìm nàng nữa, không nghĩ tới hôm nay lại đến nhà nàng. Trương Vân, thường quyên hai người đều nhìn nhau, cả hai đều có chút khó xử, nhưng thường quyên tính cách luôn hoạt bát, chỉ ngại ngùng một lúc, sau đó mỉm cười nắm tay Trương Vân cười nói, Vân Nhi, chúng ta vào phòng nói chuyện đi, Trương Vân đồng ý liền cùng nàng đi vào phòng. Vân Nhi, ta vừa mới làm đệm giày, người nhìn một cái xem có được không? Thường quyên lôi kéo nàng ngồi ở mép kháng, hai người dù sao cũng phải nói gì đó để mở màn. Thường quyên xem ra là trước khi đến đã có sự chuẩn bị cho nên vừa ngồi xuống thì theo tay áo lấy ra một đôi lót giày cười đưa cho Trương Vân. Hành động này khiến Trương Vân có cảm giác quen thuộc trong trí nhớ thì chuyện này thường xảy ra Thường quyên tính tình rất hiếu động nên trong ngày không thể yên tĩnh chịu ngồi theo thùa May vá nên luôn bị nương nàng ấy phàn nàn về điều đó Thật sự không còn cách nào khác mới có thể làm bộ cầm lấy Với nàng ấy thì chuyện chăm tuyến cho tới bây giờ thực không có bản lĩnh Cho nên thường ngày hay lấy ra làm cái này cái nọ rồi đưa đến cho Trương Vân nàng nhìn xem có tiến bộ hay không Miễn cho khỏi bị nương mắng Trương Vân nghĩ một chút trên mặt liền nở nụ cười, nói thật là cuộc sống ở hiện đại của nàng, nàng căn bản không có may vá, cũng may Trương Vân nguyên bản vẫn còn có chút biết, cho nên liền cầm lấy lót hài trong tay, xem xét tỷ lệ thì thấy còn có một số chỗ không cân đối, bất quá lại không muốn đả kích người, liền cười nói, nhìn tốt hơn trước nhiều. Thôi đi, người bồi mật vào miệng lúc nào vậy, đôi lót giày này, ta bị nương ta nói khiến lỗ tai gần như bị chai sạn rồi, nói là quăng cho chó, chó cũng không tới nhìn một chút chứ huống hồ gì người còn không để vào mắt thường quyên nói xong lại cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền phì cười. Nhìn thấy thường quyên cười tươi như hoa, khóe mắt đôi mắt đều mỉm cười, khiến Trương Vân không nhịn được mà bật cười, hai người vừa cười vừa nói về những lời tức giận của nương thường quyên thật đúng là không ra hình dạng gì, điều này làm nương nàng khổ tâm đốc thuốc con gái chủ tiếc rằng tính tình thường quyên không chịu được nhẫn nại nên không thể thay đổi trong thức khác. Hai người cười một hồi, thường quyên nhìn thấy nàng lúc này tâm trạng rất vui vẻ cho nên kịp thời mở miệng nói, Vân Nhi ta cùng việc châm tuyến không giống nhau, nương ta thì rất coi trọng chuyện này, mà ta thì cảm thấy nó không vấn đề gì, có một số việc không cần thiết quan trọng thì đừng để trong lòng, cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp diễn như cũ cũng tốt. Trương vân nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, sau đó lại nghĩ đến ý thứ trong lời nói, tự hồ như đang khuyên nhủ cái gì, có chút khó hiểu hỏi, người đây ở đây là khuyên ta sao, ta nghe có chút không hiểu. Khi chu thì tìm đến thường quyên, có nhắc đến với nàng là Trương Vân còn chưa biết đến chuyện này, nên phản ứng lúc này của nàng ấy cũng không cảm thấy lạ, nhưng trong mắt rũ xuống nhẹ giọng nói trịnh thiết thỏa sắp ngày mai thành thân chỉ nói một câu như vậy, thường quyên liền im lặng, nàng cảm thấy với một câu nói này là có thể nói ra tất cả mọi chuyện trương vân thoáng ngẩn người một chút, bất quá cũng chỉ là sừng sốt, sau đó khóe miệng cười rộ nói, đây là chuyện tốt a hào hào chúc mừng mới được chúng ta cùng thiết tỏa xem như cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ còn cùng nhau trèo cây, nhặt trứng chim, lúc này hắn đã phải lấy vợ thời gian thật đúng là nhanh a Nghe vậy, thường quyên cảm thấy yên tâm, thoải mái nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới thực sự lộ bản tính ra, lôi kéo tay Trương Vân reo lên, ta đã nói rồi, với tính tình của ngươi sẽ không nghĩ quẩn trong lòng, cha nương ngươi chỉ sợ ngươi nghẹn trong lòng mà sinh bệnh, cho nên muốn ta đến an ủi ngươi, xem ra ta thực không cần phải an ủi khuyên can ngươi rồi nói đến đây, thường quyên lại nghĩ tới chuyện lần trước, nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi, nhìn Trương Vân, lại có chút do so dự, miệng ngập ngừng nói chuyện xảy ra lần trước, sao ngươi lại thương tâm như vậy? Còn có trong lòng ngươi còn trách ta hay không? Trương Vân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của thường quyên, nàng cũng không biết nên nói như thế nào nữa Tuy rằng thân chủ Trương Vân là một người hoạt bát Sớm nhận định mình là vợ của thiết tòa, mà hồi nhỏ cũng thích thiết tòa, nàng sợ hãi vì lời đồn đại thiết tòa sẽ không cần nàng nữa cho nên mới thương tâm mà sinh bệnh, nhưng cuối cùng những điều nàng sợ cũng trở thành sự thật, nhưng đó là suy nghĩ của Trương Vân trước đây, hiện tại nàng không có suy nghĩ đó, thầm nghĩ chỉ muốn cuộc sống trôi qua những ngày tháng bình yên tốt đẹp mà cũng không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thường quyên thấy nàng trần trừ không nói, không khỏi có chốt áy náy, vội vàng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà thương tâm nữa, nếu trong lòng thực sự trách ta, sau này ta sẽ không đến trước mặt ngươi lắc lư là được nói xong liền nhảy xuống kháng, chạy thẳng ra ngoài phòng. Sau một hồi ngồi xuống nói chuyện, trong lòng Trương Vân thực rất thích thường quyên, cảm thấy nàng ấy rất thẳng thắn, ở bên cạnh cũng thấy thoải mái, hơn nữa nàng cũng muốn có bạn bè, vì vậy vội nhảy xuống kháng giữ chặt tay nàng ấy, sẵn giọng nói cái tính khí này của ngươi cũng không để cho người ta có thời gian nói chuyện ta lúc nào nói trách giận ngươi, chỉ được cái đoán mò. Hai tì mụi xem như chính thức hòa giải, thường quyên là vui vẻ nhất, khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, lúc này liền lôi kéo Trương Vân cười khúc khích kể chuyện, đem chuyện mấy ngày nay bị nương bắt ngồi ở nhà nói ra, còn oán giận nói, ngươi xem, nương ta bắt ta ở nhà không cho đi ra ngoài chơi, còn bắt ta cả ngày ngồi làm lót giày này, xem ta coi có cải thiện được không. Sau khi thường quyên tự diễu bản thân một phen, hai người đều khanh khách nở nụ cười, ngồi nói chuyện rôm giả trong phòng rất lâu, đợi đến khi Trương Vân đưa thường quyên ra khỏi phòng, mới phát hiện bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Ta phải đi nhanh một chút nương ta đang đợi ta về để giúp đỡ nấu thịt luộc, nếu không thì trễ mất thường quyên vừa nói chuyện vừa cầm chiếc ô giấy dầu ở góc tường, rồi vẫy tay với Trương Vân, bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại nói, Vân Nhi thay ta nói một tiếng với cha nương ngươi, ta đi trước, trong nhà mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, sợ là đi không được, chờ ra đầu tháng riêng ta đến tìm ngươi đi chơi. Trương Vân cười đáp ứng, sau khi Thường Quyên nói xong lời muốn nói liền chạy nhanh ra ngoài sân hàng rào đi về, Chu thị luôn ở trong phòng bếp, sớm đã nghe thấy tiếng cười của con gái trong phòng, cho nên trong lòng không khỏi thở nhẹ ra, lúc này lại nghe được lời nói của Thường Quyên, cũng sắp bước đi ra khỏi phòng bếp, mở miệng kêu Tiểu Quyên, sao cháu đi vội vàng vậy, ở lại đây ăn cơm xong rồi về. Không được nương cháu đang đợi cháu về làm việc cháu đi trước đây đại nương lúc này thường quyên đã ra ngoài sân từ xa lên giọng trả lời mấy câu rồi sớm không thấy bóng dáng đâu nữa chu thị trong lòng thoải mái trên mặt liền nở nụ cười nghĩ rằng kêu thường quyên đến quả thật không sai. Trương Vân đi tới phòng bếp trong lòng thầm nghĩ làm cha mẹ có bao nhiêu phần rõ ràng tâm tư của con gái cho nên mới lo lắng nàng sẽ nghĩ luẩn quần trong lòng chỉ là bọn họ không biết rằng nàng đã không còn là Trương Vân lúc đầu. Bên kia Trương Vân đi theo chu thị làm việc trong phòng bếp còn bên này Thường Quyên bước nhanh trên đường tuyết vòng qua song Thanh Lĩnh Hà một đoạn ngắn liền nhìn thấy sân nhà nàng, nhà nàng cách nhà Trương Vân cũng không xa. Thường Quyên từ xa đã nhìn thấy ống khói từ phòng bếp nhà mình bay lên, liền biết được nương nàng đã ở trong phòng bếp nấu nướng, nào dám chậm trễ nữa, vội nhanh bước chân, đi hướng đến phía sân, nhưng nàng còn chưa tới cửa cổng, đột nhiên có một thân ảnh từ một bên lao ra, lôi kéo cổ tay nàng rồi kéo đi sang một bên. Thường quyên không phải là một cô nương thanh tú ôn hòa, bất thình lình bị kéo đi như vậy lúc này liền này sinh tức giận đạp người nọ một cước, người nọ nhất thời không phòng bị, liền thực sự bị trúng một cước, miệng buồn hừ một tiếng, mắt thấy thường quyên lại muốn đá hai chân nữa liền vội lên tiếng tiểu quyên là ta, đừng đá. Một tiếng kêu vọng ra, thường quyên lúc này mới lui lại cẩn thận nhìn kỹ, người nọ cũng quay đầu xe nàng, hai người nhất thời đối mặt, nàng liền kêu lên, mãn từ ca, sao ca không lên tiếng, đột nhiên lao ra như vậy, thật dọa chết người rồi. Hừ thường mãn thấy nàng hét to như vậy vội vàng làm động tác im lặng ý bảo nàng nói nhỏ một chút sau đó liền kéo cổ tay nàng cùng mình đi sang một bên. Thường quyên liếc nhìn sân nhà mình thấy không có kinh động đến người liền đi theo thường mãn miệng nói thầm mãn từ ca có việc gì sao không thể vào nhà nói được nương muội đang chờ muội đấy đã muộn lắm rồi. Thường mãn cũng không đưa nàng đi xa ngay tại gốc bức tường trong sân liềm dừng lại rồi nhìn trái nhìn phải khi xác định chắc chắn không có ai mới nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Quyên, muội hôm nay đi nhà Vân Nhi. Đúng vậy, lúc này mới từ nhà nàng ấy trở về thường Quyên trả lời không chút nghi ngờ, chờ nói xong, dường như nhớ ra điều gì, vội kêu lên, nha ca khẩn trương như vậy tìm ta, còn phải tránh mọi người nói chuyện, vì để hỏi chuyện Vân Nhi sao? Tiếng kêu vừa ra, thường mãn giật mình, lại nhìn sang hai bên, cũng may không có ai để ý nên mới có thể thở nhẹ ra một hơi, hạ giọng nói, không phải đã nói muội nhỏ tiếng một chút rồi, sao còn lớn tiếng như vậy? Ca sao quản mụi nói to nói nhỏ, ca nói thật đi, vì sao lại vội vã muốn biết chuyện của Vân Nhi thường quyên lúc này cũng cao hứng, lưng ngay thẳng, chừng mắt hỏi thẳng thường mãn. Thường mãn có chút xấu hổ tránh đi ảnh mắt của nàng, không trả lời, chỉ tiếp tục nói, mụi đừng hỏi nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết Vân Nhi có buồn, thương tâm, để ý hay không khi biết chuyện thiết tỏa muốn thành thân bản thân vấn đề không biết được đáp án thường quyên bất mãn nhíu mày lại nhưng sau đó lại mỉm cười trên khóe miệng lãnh đã nói nếu ca không muốn nói với muội muội đây cũng không nói cho ca biết nếu muốn biết thì tự đi đến hỏi vân nhi là được rồi nói xong liền làm bộ xoay người rời đi kỳ thực cũng mong chờ thường mãn gọi nàng lại kế sách nhì của nàng lập tức có hiệu quả thường mãn vội vã gọi lại tiểu quyên muội đừng náo loạn ta thực sự muốn biết nói cho ta biết đi Thường quyên quay đầu lại nhìn bộ dạng gấp gáp, lo lắng của hắn, đang muốn trêu chọc thêm vài câu nữa, thì thấy hắn thành thật như vậy đem lời nói ra, đúng lúc này cách thường truyền đến âm thanh của nương thường quyên con khỉ này, nói rằng đi nhà Vân Nhi, không biết là nó lại chạy đi đâu nữa, đến lúc này còn chưa có trở về, lão nương đều vội muốn chết, mà nó thì còn mải chơi. Thấy lão nương đã bắt đầu mắng chửi người, lại trễ mà chưa trở về, liền mặc niệm cho bản thân, lần này thì thường quyên không có hứng thú trêu đùa nữa, xoay người chạy hướng về cổng nhà mình, vừa chạy vừa nói, đừng lo lắng, nàng ấy không có việc gì nói còn chưa xong, bóng người đã không thấy đâu. Thường mãn ngơ ngác nhìn hướng bóng lưng thường quyên biến mất đợi một hồi lâu mới phẫn nộ rời đi, hướng ở viện cách vách bên cạnh đi vào sân. chương 34 Hôm sau ngày 28 tháng 12 âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa cho nên tất cả đồ ăn mà gia đình chuẩn bị cho năm mới đều phải bắt tay vào nấu. Vì vậy, mặc dù trời tuyết ngừng rơi nhưng Trương Vân không đi chợ nữa mà ở lại trong nhà, giúp chu thị làm đồ ăn chỉ để tôn tử cha cha con ông cháu trong nhà gánh thùng mốc đậu phụ đi chợ bán. Kể từ hôm qua Thường Quyên đến đây một chuyến, thấy Trương Vân không có vẻ gì bộ dáng luần quần trong lòng nên mọi người trong nhà đều cảm thấy yên tâm hơn, mặc dù bên ngoài bắt đầu có chút lời đàm tiếu phát ra, nhưng chúng lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của gia đình Trương Gia nữa, hơn nữa Tết cũng đến gần nên từng nhà trong thôn cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn cho năm mới, bởi vậy nên lời đồn Thủy chung cũng không có khuếch Trương Gia. Hiện giờ trong nhà có chút tiền, Trường hữu Khánh và Chu Thị đã bàn bạc chi tiêu một năm khá tốt, vì vậy cho nên năm nay làm món ăn cũng nhiều hơn so với những năm trước, như bánh gạo chiên, mochi hấp, mochi chiên, năm trước chưa có làm qua vì trong nhà không có bột gạo nếp, mà mua thì lại đắt, rồi cũng luyến tiếp chiên nhiều dầu, năm nay thì tốt hơn, dầu trong nhà có đủ cho một năm dùng, làm món ăn cho năm mới chiên chút dầu không thành vấn đề gì, gạo nếp trong nhà cũng mua, hơn nữa lại được bà ngoại cho một gói to. Ngoài những món đồ ăn chiên giòn này, Chu Thị còn bàn với Trương Vân muốn làm nhiều một chút hoa quế đường Bên cạnh đó còn chuẩn bị làm bánh nếp và bánh gạo, đợi đến ngày 29 làm xôi ngọt thầm cẩm, Mà hàng năm mừng năm mới đều phải làm bánh bao cho nên hôm nay cũng phải ủ bột lên men để đến ngày 29 có thể lấy ra hấp Còn đối với sùi cảo thì có thể để đến trưa ngày 30 bắt đầu làm rồi luộc trước bữa tối giao thừa Chờ đến lúc ăn cơm tất nhiên là có thể bưng dọn lên bàn Nghe được nhiều món ăn đa dạng cần phải làm Trương Vân xém chút nữa choáng váng đầu, nhưng trong lòng lại rất vui, trong nhà càng nấu nhiều món ăn thì chứng minh được cuộc sống ngày ngày được khởi sắc tốt hơn. Trương Vân tâm trạng vui vẻ, khí thế hừng hừng, bận rộn giúp đỡ Chu thị một tay, năm nay món ăn chủ yếu là bột gạo nếp, vì vậy, ngay từ khi Chu dân trở về, Chu thị đã đem gần nửa bao gạo nếp đi ngâm, cũng đã qua một ngày hai đêm, mà lúc này bột gạo nếp dùng làm bánh hoa cao quý, bánh mochi chiên thì không cần thiết phải ngâm nữa. Vì Trương Hữu Khánh đã xay thành bột nếp trước đó 2 ngày, bây giờ chỉ để ráo nước rồi được chế biến riêng, bánh tẻ cần xay thành bột ướt còn những loại làm bánh nếp thì hấp trong chõng gỗ. Những cách làm khác nhau này khiến hai mẹ con bận tối mắt mặt mũi, lúc sau chỉ có thể phân công nhau người làm từng việc riêng. Chu Thị thì nghiền bột ướt, Trương Vân canh giữ hấp gạo nếp trong chõng gỗ thuận tiện làm sạch hạt vừng đen, phơi trên bệ cửa sổ rồi bắt đầu nhào bột để chiên bánh lá gai, đây là thức ăn duy nhất làm bằng bột mì. Hai người phân công nhau làm việc hơn nữa Trương Hưng thỉnh thoảng bon chen giúp đỡ, cứ như vậy hai mẹ con bận rộn mãi đến buổi trưa, đợi đến khi lúc Trương ra tôn từ ba người từ trên chợ trở về thì mới làm xong được hoa quế đường, bánh tẻ, bánh tẻ không cần chiên cũng đã hoàn thành, còn lại bánh gạo chiên, bánh lá gai, bánh gạo nếp đều phải chiên, thì chờ ăn xong cơm chiều lại mở nồi chảo ra chiên. Lúc trương gia tôn từ ba người trở về thì trời cũng đã tối, chu thị nghe thấy động tĩnh của bọn họ vào viện, mới giật mình nhận ra đã trễ thế này rồi, vội vàng cất những món ăn đã chuẩn bị để đi nấu cơm chiều. Hàng năm cứ đến cuối tháng 12 âm lịch, bữa cơm chiều luôn được hoãn lại vì phải chuẩn bị đồ ăn cho mừng năm mới, tất cả mọi người đã thành thói quen bởi vậy nên khi về đến nhà đặt đòn gánh xuống cũng không vội ăn cơm mà tự động đi làm việc của mình trương liên căn theo thói quen nhất quán là cuộn thuốc lá rời vào ống điếu rồi đốt lửa hút thuốc hai cha con trương hữu khánh trương trình thì mang sẻng xúc chổi che, bắt đầu quét sạch tuyến trong và ngoài sân chờ đến lúc trên tay mọi người không bận rộn nữa thì cả nhà sẽ ngồi quây quần bên bàn ăn tối chu thị hôm nay nấu mì sợi Vì hôm nay nhào nhiều bột làm bánh lá gai chiên nên chỉ cần lấy ra một chút rồi cắt nấu là xong Hai ngày trước năm mới là bận rộn nhất quả thực không có thời gian để làm thức ăn nhiều thời gian Nên chỉ có thể chấp nhận ăn một chút đơn sơ, đợi đến đêm giao thừa mới ăn một bữa cơm thịnh soạn Chu Thị đang sột soạt ăn mì, trong đầu còn nhớ đến chuyện sinh ý Vội ăn vài miếng liền rừng đũa hỏi, cha bọn nhỏ, hôm nay sinh ý như thế nào? Trường Hữu Khánh gắp đũa mì sợi, một ngụm nuốt vào bụng than thở nói, không có Vân Nhi ở đây nên so với ngày trước kém hơn một chút, nhưng cũng bán được gần hết một bàn đậu phụ còn đậu phụ mốc thối của chúng ta chiên lên rất thơm nên không cần giao hàng cũng có người đến mua. Đó là nói như vậy, các người cũng không thể như vậy được, không thể mỗi lần Vân Nhi đều phải đi, mỗi lần Vân Nhi đi đều giao hàng, gọi lớn, thời gian dài như vậy sao các người không học theo một chút chu thì nghe xong thì nói hơi nóng nảy còn ba người chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe. Trường Hiệu Khánh tính hiền trầm như khúc gỗ, bảo hắn mở miệng thét to giao hàng, thật sự là không thể nói ra lời, nghe xong lời chua thị nói, cũng có chút xấu hổ, liền dừng đũa trả lời, nương bọn nhỏ, nàng cũng biết tính khí của ta, nhưng nếu ta không thét to giao hàng được thì còn có trình tử, hôm nay toàn dựa vào con chào hỏi mời người mua, nếu sau này Vân Nhi không đi được cũng không cần lo lắng đâu. Nghe xong lời này, Chu Thị, Trương Vân, Trương Hưng đều quay đầu lại nhìn Trương Trình, Trương Trình bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy có chút ngại ngùng, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Kỳ thật cũng không khó a." Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Trương Trình, những người còn lại ở Trương gia đều bật cười, ảo ảo nói đùa vài câu rồi nói chuyện ngày mai. "Cha bọn nhỏ, ngày mai mọi người trở về sớm một chút, về nhà tắm rửa một cái, nếu không phải vì trong nhà bận rộn chuyện buôn bán thì hôm nay phải tắm rửa sạch sẽ rồi." Ừ, ngày mai còn phải vội vàng đi bán đậu phụ mốc thối Hôm nay tắm rửa sạch sẽ cũng được Nhưng ngày mai trở về tắm rửa sạch sẽ sẽ tốt hơn Đem thân mình mùi thối của đậu phụ mốc thối đều rửa sạch đi Để đón giao thừa là vừa đẹp Trương Liên Căn nói tiếp Mặc dù bán đậu phụ mốc thối có thể kiếm được chút tiền Nhưng mùi trên cơ thể thực sự rất khó chịu Chu gật đầu cười nói Chưa mai ta sẽ đôn vài thùng nước sôi cho cả nhà, buôn bán nửa ngày cũng cũng được, mọi người đừng về muộn quá tầm gần chưa trở về là tốt. Sau khi về đến nhà thì dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi tắm rửa cho thoải mái, xong đi ngủ một giấc cho khỏe, đợi đến đêm giao thừa thức dậy đón năm mới Lời nói này khiến mọi người như được tiếp thêm sinh lực trường gia tôn từ ba người đều hưởng ứng, mọi người lại nhiệt tình bàn tán về đêm giao thừa một phen, chờ đến khi trong chén mọi người đều ăn sạch sẽ thì dừng lại dọn dẹp bát đĩa. Ăn xong cơm chiều, Trương Vân giúp đỡ Chu Thị thu dọn bát đĩa, trong khi Chu Thị rửa sạch nồi, chuẩn bị mờ chảo để chiên mì, trong khi hai mẹ con đang bận rộn trong bếp, Trương Hưng âm thầm đi vào, đi đến bên cạnh Trương Vân ngồi xuống, giả vờ giúp đỡ. Chu Thị thật sự rất bẩn, cũng không có thời gian dành để quản tên tiểu tử này, bắt đầu múc nửa nồi dầu trà, bắc lên bếp đun nóng bắt đầu chiên. Trương Vân ngồi bên bếp sửa bát đũa, khi Trương Hưng đi tới nàng đã rửa xong, cũng không có việc gì muốn phải giúp đỡ, lau khô nước liền đến ghé vào tay Trương Hưng nói nhỏ, đệ lẻn là đây là muốn ăn vụng A, như vậy nương sẽ biết được đó, đệ vẫn là nên đi chơi đi, đợi lát nữa tỉ lén lấy ra một ít rồi mang ra cho người ăn. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Hưng lập tức nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn nàng, trong ánh mắt đều là ý cười, lúc này liền lập tức gật đầu, hơi có chút làm nũng nói, tỷ là tốt nhất, vậy để sẽ ra chơi chờ tỷ nha. Thấy bộ dạng vui vẻ kia của tiểu đệ, Trương Vân vươn tay ở trên mặt hắn bóp nhó một phen, khẽ cười nói, đi nhanh đi Trương Hưng cũng không ở lại nữa, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rồi chạy ra khỏi phòng bếp. Trương Vân đem bát đĩa bỏ vào trong tủ chén, sau đó liền giúp đỡ chu thị nhóm lửa, bưng bát cầm đĩa, làm một số việc cơ bản, đương nhiên còn có nhiệm vụ đánh lén thức ăn, thực sự là rất bận rộn. Mấy món bánh mì này hầu như đều là đồ ngọt cho nên phòng bếp toàn mùi thơm ngào ngạt. Trương Vân thấy có quá nhiều đồ ngọt nên muốn lấy đồ làm món chiên mặn điều chỉnh vừa miệng bằng không sẽ rất ngấy. Bởi vậy khi chiên bột bánh lá gai thì bàn bạc với Chu Thị bỏ chút muối vào để tạo thành vị mặn cho bánh lá gai. Trong lòng nghĩ chờ sau khi chiên xong thì cái vị giòn xốp cộng với chút vị mặn chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh trong món ăn vặt nhất. Chu Thị làm mỗi món chiên thì Trương Vân sẽ lấy mỗi món một ít đi ra ngoài cho Trương Hưng, cái miệng nhỏ nhắn của Trương Hưng thực cả đêm không rảnh, cả miệng đều chảy ra nước miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Nhưng lấy lén quá nhiều sẽ có lúc bị phát hiện, chờ Chu Thị phát hiện ra, liền dừng tay lại chạy ra khỏi phòng bếp hết to, người tiểu tử này, ngày mai chính là đêm giao thừa rồi không thể đợi một chút được à, người bây giờ thành thực cho ta, đừng có đánh chủ ý lên những đồ ăn này nữa. Sau khi la lên xong, chu thị quay trở lại bếp tiếp tục công việc một lúc sau liền nói với Trương Vân con đừng chiều hưng từ quá, bột nếp này khó tiêu, nó đêm nay ăn nhiều như vậy nếu đến lúc đó bị đau dạ dày thì rất phiền toái, lại vừa nóng lấy ra khỏi nồi, ăn xong liền dễ nóng trong người, trước đó ăn rồi liền không tính, sau đừng lấy đưa cho tiểu để ăn nữa, hiểu không? Trương Vân vừa nghe xong thấy có lý, nàng chỉ nghĩ rằng có lẽ đồ ăn muốn để ăn đêm giao thừa cùng tháng riêng, lại không nghĩ đến vấn đề tiêu hóa này, em ra có chút hiểu lầm nương, nàng cũng không quên không nghĩ ra chỉ nghĩ là tính khí ham ăn của trẻ con, nếu ăn nhiều quá sợ sẽ hại đến sức khỏe. Nghĩ đến đây, Trương Vân quay lại nhìn về phía chu thị, liền thấy nàng đang cúi đầu chăm chú vào món bánh gạo rán trong chảo dầu, hơi nóng từ chảo làm mờ mặt cô, nhưng bộ dạng của nàng lại hiện rõ được ánh mắt trái tim ấm áp. Hai mẹ con bận rộn chiên đồ một đêm trong bếp, mặc dù mừng năm mới rất vui vẻ nhưng phải làm đủ thứ các món ăn thật sự dườm già, cả ngày vội vàng qua đi rất mệt, đợi đến khi chiên xong hai mẹ con lại cùng nhau nhào bột phủ khăn ẩm lên men để nhảy mai hấp bánh bao, sau khi làm xong mọi việc liền trở về phòng ốc đi ngủ, sau một ngày mệt mỏi Trương Vân chui vào chăn ấm áp rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó. Ngày hôm sau Trương gia tôn từ ba người vội vàng đi chợ từ sáng sớm, đây là ngày buôn bán cuối cùng của năm cũ, ngày mồng 1 tháng riêng không có chợ, nhà Trương đã hỏi tham qua, phải chờ đến qua ngày thứ 5 chợ mới bắt đầu lại, nói cách khác mọi người Trương gia có thể nghỉ ngơi 5 ngày, vui vẻ đón năm mới. Trong nhà đàn ông đều đã đi ra ngoài, mẹ con chu thị Trương Vân tiếp tục làm việc ở nhà, bột lên men đã tốt nên cần phải nhào lại sơ qua sau đó cắt rồi mang đi hấp gà do đại cữu mang đến cần phải được làm sạch. Thịt lợn thái miếng lớn, thái sợi đều phải cắt hết ra, đợi đến giao thừa mới dùng để nấu ăn, còn có cá mặn trước đó Trương Vân mang từ nhà bà ngoại về cũng phải ngâm qua, cuối cùng là một món ăn nữa sẽ được thêm vào trong đêm giao thừa được đào trên núi, là một ít măng mùa đông còn sót lại được bóc vỏ và băm nhỏ như thịt lợn, sau đó thêm một ít đậu khô băm nhỏ, cải thìa ngâm chua, ớt băm nhỏ, trộn đều với nhau rồi đảo đều cho vào chảo xào chín, để nguội nhân xùi cảo đã sẵn sàng. Trương Vân bận rộn bóc măng trong tay, bánh bao hấp trên bếp dần dần bốc lên mùi thơm, bên người Chu thị đang thái thịt heo Trương Vân bỏ măng đông xuống, lau tay trên tạp rề rồi đi qua nhấc lồng hấp lên, nhưng không ngờ nó lại nặng như vậy, khiến trọng tâm không ổn định tay đột nhiên bị đụng vào lồng hấp nên bị bỏng một chút miệng liền kêu lên. Sao vậy? Nha, nóng quá, mau đi rửa nước lạnh đi Chu Thị nghe thấy tiếng hét vội quay đầu lại liền thấy tay của Trương Vân đã đỏ bừng một mảng vội vàng chạy tới nắm lấy tay nàng, đi tới chậu gỗ múc nước xối vào tay nàng. Nương chỉ hơi nóng một chút cũng không có phòng dục không có việc gì đâu, để con tự làm được Trương Vân vội nắm tay Chu Thị lại cầm lấy muỗng nước trên tay tự mình xả nước. Chu Thị ở một bên xem một hồi, thấy quả nhiên không có nghiêm trọng hơn nữa còn bận rộn không có chậm trễ nữa, đứng lên đi nâng lồng hấp lên, trong miệng dặn dò nói, đều đã bị phỏng rồi, đừng làm nữa. Trường Vân nghĩ đến việc Chu Thị một mình bận rộn như vậy, huống hồ bản thân chỉ là vết bỏng nhỏ, xối nước xung quanh qua một hai ngày là hoàn toàn không có việc gì, nên nhất định ở giữ lại để giúp đỡ Chu Thị không lay truyền được nàng nên liền chiều theo ý con gái. Hai mẹ con bận rộn làm việc rút cuộc trước buổi trưa cũng đã làm xong, Chu thị lúc này mới rảnh tay, liền bắt đầu nấu nước ấm cho toàn gia đình lớn nhỏ tắm rửa sạch sẽ ấm áp, đem một năm suối quẩy trừ bỏ đi hết, nghênh đón những điều tốt đẹp trong năm mới. Chương 35, Trương Vân ở trong thùng gỗ thư thái tắm rửa trong làn nước ấm sương mù vây quanh một tầng da thịt, đây là lần đầu tiên sau khi đến đây nàng tắm rửa thấy thoải mái như thế này. Một thùng gỗ nước nóng được đổ đầy thêm nhiều lần, đợi đến khi nước nóng dần lạnh đi, Trương Vân mới miễn cưỡng rời khỏi thùng gỗ, nhanh chóng lau không người rồi mặc quần áo vào áo bông, quần bông, lấy khăn vải bố trong thùng ra, rồi lau mái tóc ướt sũng nước, xong mới mở cửa phòng bếp đi ra ngoài. À, đứa nhỏ này, đầu tóc còn ướt mau, mau ngồi nương lau cho con chu thì đang nghỉ ngơi ở đại sảnh chờ tắm, nghe thấy tiếng mở cửa phòng bếp liền bước đến, vừa vặn nhìn thấy đầu tóc ướt của Trương Vân, lập tức tiến lên kéo nàng vào sảnh nhà chính, đẩy nàng ngồi xuống băng ghế cầm lấy khăn vải giúp nàng lau tóc. Hành động quan tâm của Chu thị khiến Trương Vân nở nụ cười, nàng cũng không hề né tránh, mà chỉ hơi ngẩng đầu lên, tùy ý cho tay nương đang bận ở trên tóc, khi chiếc khăn thô lau đôi tóc phát ra tiếng sột soạt, càng lộ ra sự bình yên hiếm có vào lúc này. Trương Vân hơi híp mắt, hai má đỏ bừng vì nhiệt nương, lúc này trong nhà chưa có người tắm rửa, nương mau đi tắm rửa sớm chút đi, cái này để từ con lau cũng được miệng nói xong lời thúc dục, nhưng thân mình lại lười biếng dựa vào Chu thị, hưởng thụ sự thoải mái lúc này cũng khá được rồi, sao không lau khô tóc rồi lại tắm rửa trời lạnh như thế này, cẩn thận không bị cảm. Chu Thị nghĩ đến đây liền nhắc nhở Trương Vân lúc này mới phản ứng lại trước kia ở hiện đại thói quen gội đầu tắm rửa cùng nhau đến nơi này nhất thời vẫn chưa thay đổi được nghĩ lại thói quen này thật đúng là không thích hợp. Nghe Chu Thị nói như vậy liền gật đầu, dạ nương con biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa. Chu Thị không dừng việc ở trong tay mà tiếp tục lau tóc ướt nghe vậy cười nói: Con ngay từ đầu thân mình không được mạnh, nếu không cẩn thận rất dễ sinh bệnh. Lần sau phải nhớ kỹ và chăm sóc bản thân cho tốt. Trương Vân nhẹ nhàng đáp ứng. Sau đó hai mẹ con thoải mái nói chuyện. Chu Thị đem khăn vải vặn khô vài lần nước để khi Trương Vân lau tóc nước không bị nhỏ giọt xuống dưới, rồi mới đi ra khỏi nhà. Chính đi vào phòng bếp tắm rửa. Khi đi ra ngoài còn căn dặn nói: Đừng ngồi trong sảnh, mau vào phòng đi. Trong đó có đốt chậu than có thể ấm hơn. Dạ Trương Vân đồng ý, rồi đứng dậy đi theo chu thị đi ra sảnh nhà chính, đúng lúc nhìn thấy Trương hữu khánh sách thùng gỗ mộc đi ra, đang đổ nước tắm cho Trương Vân. Cha, để đó con đi đổ cho Trương Vân lúc này mới nhớ đến nước mình mới tắm xong, liền vội vàng đi lên cầm lấy, quả thật là dùng vòi hoa sen tự động ở hiện đại đã quen, nhất thời không nhớ ra được việc này, ngược lại để cho cha phải làm, đây chính là cổ đại a Trường Hiểu Khánh quay đầu lại nhìn, nói ta làm sắp xong rồi, con đừng đến đây, bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà sưởi ấm đi Chu thì nhanh chân bước lên tiếp nhận khoát tay với Trương Vân, thúc sụp nàng mau vào nhà. Cha, nương đều bảo nàng vào nhà cho nên Trương Vân chỉ có thể đi vào trong nhà, đi tới ngoài cửa phòng, dừng bước chân lại quay đầu nhìn, thì thấy cha nương đang cùng nhau nâng thùng nước đổ đi, hình ảnh lơ đãng này vô tình in đậm trong lòng nàng, chỉ cảm thấy tâm thật ấm áp. Tắm xong thật thoải mái, vào lúc ban đêm nằm trong ổ chăn trên giường, chăn vải thô có chút cứng rắn xoa xoa vào hai má nàng, nhưng nàng không cảm thấy thô giáp mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp hơn. Sáng sớm hôm sau rời giường, Trương Vân cảm thấy toàn thân có hơi mệt mỏi cũng không biết là có phải hai ngày vừa rồi làm nhiều đồ ăn quá hay không. Sau khi xoa nhẹ trên vai gáy, cánh tay và sau thắt lưng mấy cách Trương Vân đi ra khỏi phòng, tuy rằng hai ngày nay đã chuẩn bị xong đồ ăn chính, nhưng hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Gia đình từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn làm việc dán thần cửa treo đèn lồng, dán tranh cắt giấy các con vật cây hoa như cây đào, cây lựu lên cửa, song cửa sổ, dán câu đối xuân, tất cả những thứ dùng cho năm mới đều được dán, trưng bày lên hết. Tiếp theo đó là dọn đặt lễ trên bàn thờ như chá cây, điểm tâm, rượu tiền vàng, nến hương đều đầy đủ cả. Ngày đầu năm thường mùng 1 đến mùng 3. Mọi người đều không muốn làm việc bởi vậy trong nhà cần phải thu thập chuẩn bị đều phải làm từ sớm Mọi việc phải vội vàng hoàn thành từ hôm trước cuối năm cũ cho nên một ngày này liền trở nên nhiều việc hỗn loạn Lúc này mọi thứ trong nhà đều bận rộn, Chu Thị cũng Trương Vân vẫn như cũ làm việc trong bếp Ngoài trừ bánh bao, sồi cảo, mì Bọn họ còn phải nấu một ít đồ ăn trên bàn vào đêm giao thừa Hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị những thứ này Hôm qua Trương Gia Tôn từ 3 người lúc trở về có mua một ít cá chích Còn mang về một ít hạt rẻ Chu Thị nhận lấy rồi quyết định làm món ăn cho đêm giao thừa Cá chích thì nấu kho tàu gà rang hạt rẻ thịt lợn thái sợi xào lăn củ cải hầm giò heo đông pha trong nhà còn có nhiều củ cải nên băm nhỏ củ cải cuộn cùng thịt lợn măng đông rau tần ô xào đậu phụ rau mùi trộn với đậu phộng chiên cải bó xôi trộn với trứng gà hơn nữa còn chiên một mâm đậu phụ mốc thối rồi dùng thêm mù tạt ngâm chua và ớt băm nhỏ phủ lên trên miếng đậu phụ hấp ra thêm một món ăn vậy là đã chọn vẹn 10 phần kết hợp giữa các món ăn thịt rau trong đêm giao thừa cộng thêm trên bàn còn có bánh ú bánh bao sủi cảo đều không thể thiếu được trên bàn Trương Vân nghĩ đến những món ăn này của chô thị, không thể không bội phục nàng, về cơ bản chúng đều là những món ăn cơ bản trong gia đình, nhưng đều được dụng tâm thay đổi đa dạng để tạo ra một bàn tiệc đẹp mắt mà vừa ngon vừa thơm, vừa tiết kiệm chi phí lại phong phú, đây thực sự là năng lực của người nông dân, thực sự không thể đánh giá thấp được. Các món ăn đều được định ra rồi. Hai mẹ con bắt đầu làm việc tẩy rửa, cắt thái, trộn với khí thế ngất trời, đến khi qua buổi trưa thì các nguyên liệu đồ ăn cơ bản đã được cắt xong, được phân chia để vào bát, chờ đến lúc trời bắt đầu tối là nhóm lò nấu chín rồi mang lên bàn, nó đã sẵn sàng để lên bàn, các món ăn đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn món duy nhất phải làm tiếp là sủi cào. Bột sủi cải đã được chu thị nhào tốt lúc này chính là cắn thành một mảnh dài, rồi cắt thành từng đoạn nhỏ và dùng cán cán mỏng, Trương Vân ngồi xuống bên cạnh một chiếc ghế dài nhỏ bắt đầu gói lại. Ngay sau khi vừa gói xong một cái, Chu Thị liền gọi lên Vân Nhi, sao lại gói lại này, không phải hàng năm đều gói hình thỏi bạc sao, con đã quên rồi à. Chu Thị vừa nhắc tới, Trương Vân mới nhớ ra, năm rồi ở trước mặt Chu Thị nàng có giúp đỡ gói sổi cải, gói lại đều là hình thỏi, kiểu thỏi bạc gói xong đều được đặt trên thớt gỗ, trông giống như một đống bạc vậy, lại còn ăn rất ngon, mà đó chính là điểm lành. Vừa mới bắt đầu nên tay nhất thời quen làm kiểu dáng bình thường, cái sau còn sẽ gói kiểu hình thỏi bạc trương vân vội vàng nói, sau đó suy nghĩ một chút theo phương pháp trong trí nhớ, gói nhân bánh vào trong rồi cuộn gấp hai mặt lại, hai góc đuôi gấp chéo lại thì ra một hình dạng thỏi bạc phù hợp. Chu Thị Thoan thoát cán bỏng ra mấy chục cái vỏ bánh, rồi đặt trải cán bột xuống, ngồi xuống băng ghế. Hai mẹ con vừa gói bánh sủi cảo hình thỏi vừa nói chuyện không hề chậm chễ, nói nói cười cười. Thời gian trôi nhanh. Một lúc sau thì hàng loạt bánh rùi cảo dạng thỏi bạc được đặt trên thớt gỗ. Trước khi bánh sủi cảo hình thỏi bạc được gói xong, Trương Liên căn ở bên ngoài đã thúc giục: Vợ Đại Khánh con mau nấu đi, đừng bỏ lỡ thời gian cúng bái tổ tiên. Còn có đồ ăn đi viếng mồ mà cũng là sớm một chút cho xong đi. Chu thị vừa nghe nói, vội đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn, quả thật không còn sớm, nên bảo Trương Vân một mình gói sủi cảo còn nàng bắt đầu lấy nồi nấu ăn. Trương Vân cũng tăng tốc nhanh tay hơn, sau khi gói xong sủi cảo thì liền đi đến giúp đỡ Chu thị một tay, hai người cùng làm nhanh hơn rất nhiều. Nương còn đến bưng thức ăn chương trình từ bên ngoài chạy vào, rửa sạch tay rồi bắt đầu giúp đỡ bưng thức ăn vào nhà chính, dọn bàn ăn, từng món ăn thơm phức được bưng ra từ phòng bếp rất nhanh liền đặt đầy trên bàn. Sau khi xào gần hết các món ăn trong nồi, Chu thị lại đặt nồi hấp lên bếp, hâm nóng lại những chiếc bánh đã hấp nguội rồi lại chiên những chiếc bánh gạo nguội như cũ, sau khi mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn lại bánh sủi cảo hình thỏi bạc. Sau khi sủi cảo hình thỏi bạc được bỏ vào nồi, Chu thị liền gọi, "Vân Nhi, con mau đi rửa sạch tay, mặt rồi đi lên nhà đi, nương ở nơi này làm xong liền đi qua." Chu thị thúc giục một phen, Trương Vân nhìn một cái quả thật rất vội, thời gian cũng không sai biệt lắm liền đứng dậy, đại khái đem phòng bếp dọn dẹp một chút rồi múc nước rửa mặt tay xong lau sạch khô cười bỏ tạp dề rồi bước ra khỏi bếp. Vừa bước ra khỏi bếp một luồng gió lạnh phả vào mặt lạnh lẽo chui vào cổ áo nàng, mũi không khỏi ngứa ngáy liền hát hơi vài cái, rồi lập tức xoa xoa mũi, nhanh chân bước vào nhà chính. Khi bước vào nhà chính, chỉ thấy có Trương Liên Căn ở trong nhà, còn Trương hữu Khánh, Trương Trình, Trương Hưng đã mang theo đồ ăn, tiền bạc, hương nến, đi viếng mồ mả việc này thời cổ đại, nữ nhân không thể tham dự, chỉ có đàn ông mới được đi. Đợi đến khi ba cha con Trương ra trở về, chua thì cũng từ trong bếp đi ra, bưng một chiếc bát lớn đựng đầy bánh sủi cào hình thỏi bạc. Vợ Đại Khánh, mọi người sẽ chờ con, sau khi nấu xong thì thầy rửa đi rồi cùng vào cúng bái tổ tiên Trương Liên căn dù sao tuổi tác cũng lớn, đối với chuyện cúng bái rất đề bụng nên nhịn không được thúc dục. Dạ con biết rồi, bây giờ chỉ còn làm chút giấm tương lấy ra, rồi nấu chút cơm nữa là được Chu thị đem sủi cào đặt trên bàn, mỉm cười đáp lại, rồi xoay người ra khỏi nhà chính, chạy vào bếp phi hành lá, gừng tỏi đã băm nhỏ vào giấm, sau đó cho một ít ớt băm nhỏ vào trộn đều rồi bày ra bàn. Chu Thị sau đó đổ gạo vào nồi, vo sạch xong cho nước vào, thêm củi, đun cơm. Sau đó rửa mặt tay, cởi tạp dề ra, đi ra khỏi bếp. Chu Thị vừa đi ra khỏi bếp liền thấy mọi người trong gia đình đã tề tựu đông đủ trước bàn thờ trong sân, chỉ chờ đợi có mình, liền vội vàng đi tới cầm lấy nén hương mà Trương Hữu Khánh đã đốt trước, đứng bên cạnh chồng Trương Liên căn đứng đằng trước mấy tiểu bố Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng đứng sau, cả gia đình trang nghiêm cùng nhau thắp hương cầu nguyện trời đất cầu cho tai qua nạn khỏi mùa màng bội thu. Sau khi bái lại xong thì lần lượt đặt các nén hương vào bát hương, cúng xong thì thắp lại hương để cúng ra tiên, mong tổ tiên phù hộ độ trì, gia đình bình an. Đối với cổ đại nghi lễ quan trọng nhất là sau khi cúng bái, chương trình liền vót tới trước cửa đốt pháo, tiếng pháo nổ vang ầm ầm, vô cùng náo nhiệt chương ra mọi người đứng cùng nhau, tươi cười dạng dỡ, chương liên căn lớn tiếng hô trình tử, đến, mau trở về, mọi người cùng ăn cơm tất nhiên chương trình vội chạy tới cùng nhau tiến vào nhà. Chu thị quay lại phòng bếp lấy bát đũa ra đặt lên bàn, mọi người ngồi xuống bàn, khi cơm chín, Chu thị như cũ để ba bát thức ăn và ba đôi đũa lên bàn, rồi đốt cháy ba nén hương cúng mẹ chồng, ông bà đã khuất. Theo phong tục bữa tối giao thừa phải nhường tổ tiên dùng trước sau mới đến lượt thế hệ người trẻ, vì vậy mọi người quay quần bên bàn chờ Chu thị cúng xong, rồi ngồi yên lặng một hồi, sau đó Chu thị đi đến lấy đũa xuống xem quan sát. Ông, bà, mẹ đều đã ở đây, chúng ta ăn tối giao thừa thật ngon. Chú cười hề hề nói, đưa ba đôi đũa cho mọi người xem. Trường Vân có chút không hiểu, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là tục lệ hàng năm phải tuân theo. Có hơi nước động trên đũa có nghĩa là tổ tiên đã về ăn cơm rồi, không có hơi nước tức có nghĩa là tổ tiên không về. Trương Vân mặc dù trong lòng không tin nhưng vẫn tôn trọng phong tục cổ xưa nên không nói gì thêm, đợi đến khi Chu Thị ngồi vào bàn thì gia đình bắt đầu dùng bữa, hôm nay Trương Liên Căn và Trương Hữu Khánh rót rượu uống, còn những người khác thả bụng thưởng thức những món ăn thịnh soạn bao năm qua chưa từng được thưởng thức mọi người trong phòng vừa ăn cơm đầm ấm vừa nói cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cố Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.